c h ư một trăm bảy mươi mốt vẫn như cũ tuyệt vọng chuyện này có lẽ không tới quá lâu tàn hồn nghĩ đến xuân thành hiện trạng mở miệng lần nữa xuân thành sắp hủy diện người cố thanh vân tất nhiên cũng không phải lục giai dị thú đối thủ lao phu tại trên hoàng tuyền lộ chờ ngươi chúng ta cùng một chỗ làm bạn ha ha ha n h e răng c ư ờ i tiếng c ư ờ i truyền vang cả vùng không gian mặc dù ngựa khí đắc ý nhưng là đều có thể nghe r a vị này linh dị hội trưởng lao trước khi chết tức hồn hển cùng tâm tính nổ tung bất quá phượng tây công tàn hồn giữ tợn xấu xí lời nói không có ảnh hưởng đến cố thanh vân bất kỳ gợn sóng tâm tình gì lãnh đạo con ngươi bình đạo khuôn mặt hắn một kiếm chém giết ba vị võ vương cảnh hậu kỳ cường giả phản phất như là có lý trốn nên sự tình giữa không trung cái k i a từng sợi khói đen vẫn là bị đại nhật liệt dương tả dương tiêu đốt lấy cái k i a từng sợi khói đen hóa thành phượng tây công không cam lòng ý chí đồng dạng cho dù thừa nhận thường nhân khó mà chịu đựng tiêu đốt vẫn là không giữa không trung bên trong tiêu tán đó là tận mắt chứng kiến cô thanh vân trở thành lục giai dị thú một t r ả o phía dưới v o n g hồn cùng bọn hắn linh dị hội rất nhiều tà ác tổ chức vì hủy diệt xuân thành mưu đồ rất lâu kế hoạch cho dù hóa thành tàn hồn đợi lát nữa liền sẽ tiêu tán tại ngày Lấy phượng tại â y công lực lượng nhờ băng thành trận lao ra chỉ thổ pháp ở thủ o đ n t h triển kết ra đi giới cố ũ n nên không ổn định lên. g bắt trở Tại đầu c thanh vân dưới ánh mắt bao phủ ở chung quanh hắn cái kia vương vức tối tăm mở mịt trong suốt kết giới bắt đầu vặn nhỏ lên mà liên tại phượng tây công nguyên bản vị trí trên mặt đất một cái màu da cam phương ấn chậm rãi từ trên mặt đất hiện lộ ra chính là ngay từ đầu phượng tây công vì áp chế cố thanh vân vận dụng phương ấn chi nhãn phương ấn chi nhãn tại lộ ra nhất sát cái kia không có p ư ợ n g tây công lực lượng da chỉ sau đó phanh một tiếng hóa thành vô số màu da cam bột mịn chiếu xuống trên mặt đất loại bảo vật này nhất định là bị linh dị hội cao tầng bảy da cầm chế nếu là không có tà ác tổ chức chi nhân trích h i ể u được thủ đoạn không cách nào sử dụng cũng tại cố thanh vân trước mặt hoàn thành bản thân tiêu hủy thấy đây cố thanh vân cũng không có để ý khiến phượng tây công vô cùng đắc ý phát bảo cũng không có chân chính làm đến áp chế hắn thực lực tu vi tại cố thanh vân trong mắt cái này phương ấn chi nhãn càng là một cái gân gà bảo vật không có bất kỳ cái gì để ý nhưng là theo phương ấn chi nhãn phá thoái gian giác tối tăm mở mịt kết giới mặt ngoài cũng như thủy tinh mặt ngoài đồng dạng hình thành mạng đện hình dáng vết rách một trận giọn vang từng trận phá thoái tiêu tán mọi người thấy bao phủ áp chế cố thanh vân kết giới cứ thế biến mất phá thoái, cùng nhau đều là vui vẻ. giờ phút này không chỉ có chỉ có anna cố thanh tuyết đám người là trước mắt một màn cảm thấy cao hứng xuân thành bên ngoài đóng tại nơi này binh sĩ xuân thành bên trong rất nhiều võ đại bên trong các học sinh từ hung t h u rừng rậm chạy tới nơi này vì trợ giúp xuân thành ngăn cản dị thú võ khảo môn sinh cùng xuân thành bên trong s u n g phong nhận việc rất nhiều bách tính các cường giả nhao nhao đều lộ ra nét mừng bởi vì cố thanh vân cùng phượng tây công ba người giữa chiến đấu không còn là người ân đoán tại cái kia tối tăm m ở mịt trong kết giới đem p â n chia hai đại trận doanh một phương đại biểu cho tạ ác một phương tắc đại biểu chính nghĩa người mặc bạch đi cầm trong tay trường kiếm cố thanh vân đương nhiên là xuân thành trong lòng bách tính hy vọng chính nghĩa một phương mà bị cố thanh vân một kiếm chém giết ba vị tà ác tổ chức trưởng lão tử vong đại biểu cho chính nghĩa đem tà ác đánh bại bây giờ chính nghĩa chiến thắng tà ác cũng mang mọi người trong lòng cái kia từng sợi hào quang tại phóng đại cố quan chủ tốt lắm bằng chứng ấy tuổi lại có thể một kiếm đem tam đại võ vương cường g i ả chém giết không hổ là chúng ta xuân thành thiên tiêu ngài là chúng ta xuân thành kiêu ngạo đó là chúng ta xuân thành nhất trung học sinh là chúng ta ban chín sư ca là chúng ta trương lão sư học sinh xuân thành dân chúng trong miệm không ngừng hoan hô xuân thành nhất trung ban chín các học sinh không ngừng chỉ vào t r ư ờ n g lão sư đối với xung quanh vui vẻ kêu la mà xung quanh nghe được đám này hài đồng trong miệng vui sướng đồng dạng nhìn nhau cười một tiếng cứ như vậy tại dạng này dị thú t r i ề u trùng điệp nguy cơ hàng lâm thời điểm xuân thành bên ngoài vẫn là có thể cao như vậy tăng không khí không có chút nào lúc trước được chí đây cũng là bởi vì cố thanh vân mang đến dũng khí cùng hy vọng xuân thành lưu thanh sơn nguyên bản ngưng trọng trên mặt cũng không khỏi lộ ra từng tiên nụ cười cho dù hắn biết xuân thành lần này nguy cơ rất khó vượt qua nhưng có thời điểm người nào đó liền sẽ trở thành ngươi nhân sinh một vệ ánh sáng vì ngươi vì ta chiếu sáng phía trước đường tại một ít thời khắc người chỉ có loại kia mù quáng tự tin cùng dũng khí mới có thể chân chính chiến thắng nang quan bây giờ cô thanh vân liền trở thành trong mắt mọi người cái kia đạo hải đang đồng dạng tồn tại anna nhìn thấy cô thanh vân đã gần lại không thân ở trong nguy hiểm trên mặt cũng là lộ ra nụ cười kỳ m ộ i m ộ i cố thanh tuyết cũng chậm rãi buông ra cái kia nắm chặt đến trên ngón tay không có chút nào màu máu trắng bệnh nắm đấm phải h ã n ca ca lại một lần mang đến kỳ tích giờ này khắp này ngay tại xuân thành mọi người thấy cô thanh vân rực rỡ hào quang cùng nhau mừng rỡ vui vẻ không được thời điểm ẩm ẩm đại điệu run run vô số dị thú triều đã lần nữa tụ t vô số bụi đất cho bụi đ ầ y trời c u ố n lên hướng phía xuân thành đánh tới đồng thời cái kia chiều cao trăm mét lục dai dị thú xương trắng băng lang cũng cảm nhận được mới vừa cố thanh vân một kiếm chém giết ba vị võ vương hậu kỳ chiến đấu ba đậu ngang ngược lấp đầy băng lãnh hà nghĩa sói nào đó con người từ giữa không trúng phía trên hướng phía phía dưới xem ra theo dị thú triều lần nữa phát động mánh liệt công kích đám người lần nữa lấy lại tinh thần đúng bọn hắn xuân thành nguy cơ còn chưa kết thúc bây giờ này một đám đàn không biết bao nhiêu ít số lượng là đủ đem ngồi quỷ xuân thành chủ thành quét sạch nghiền ép dị thú triều còn có hay không kết thúc vẫn là không ngừ ở đây tất cả trong lòng người khủng hoảng lần nữa dâng lên đồng thời có thể là bởi vì mới vừa mãnh liệt kiếm ý ba động gây nên xương trắng băng lang chú ý cái kia lục giai dị thú có thể so với nhân loại võ hoàng cường giả uy áp như là hóa thành thực chất ngọn núi đồng dạng hướng về bên này của tới để ở đây tất cả người thân thể đều cảm thấy trầm xuống có thể là bởi vì mới vừa một vị linh dị hội trưởng l ã o đến cũng có thể có thể là bởi vì cố thanh vân cường đại cộng thêm bên trên dị thú chiều sau đó tầng tầng xương trắng để đám người không để ý đến xương trắng băng lang tồn tại bây giờ lục giai dị thú khủng bố lần nữa thể hiện mà ra cũng làm cho tất cả m nhưng vương xa lục gia dị thú cùng đại quy mô thú triệu buôn tập đến thân ảnh nhưng cũng quá mức kinh khủng liêu thanh sơn lâu ngoại lâu đám người cùng nhau ngưng mắt n h ú u mày mà xuân thành dân chúng đám học sinh võ đại các học sinh mọi người sắc mặt biểu hiện không đồng nhất có người trong mắt phát ra tuyệt vọng có trên mặt người bất đắc dĩ có người phảng phất là nhận mệnh đồng dạng trong miệng lộ ra thê thảm nụ cười cho dù có cô thanh vân thì phải làm thế nào đây cố thanh vân có thể một kiếm chém giết ba vị võ vương hậu kỳ cường giả có thể tại võ vương cảnh vô địch nhưng bọn hắn xuân thành bây giờ địch nhân thế nhưng là lục gia dị thú võ hoàng cường giả liền xem như cường thế vô địch cố thanh vân đối mặt võ hoàng cuối cùng cũng chỉ sẽ là một cái kết quả thua không nghi ngờ chương một trăm bảy mươi hai đang mong đợi kỳ tích võ vương cùng võ hoàng giữa tranh lệch cũng không phải số lượng có thể đền bù bọn hắn cả hai tranh lệch liền giống với võ giả cùng võ binh võ binh cùng võ tướng võ tướng cùng võ quân ngũ giai cùng lục giai giữa là chân chính ngày đêm khác biệt ngũ giai võ vương cường giả nắm giữ ý mà lục giai võ hoàng nhưng là nắm giữ thế thế cường đại như sân băng biển động cường đại vừa vào lục giai chính là nhân loại cao tầng toàn cầu sắp xếp thượng đẳng loại kia trước mắt toàn bộ toàn cầu nhân loại lục giai võ hoàng đều chẳng qua một trăm vị chỉ có chín mươi tám vị tất cả người tuyệt vọng nhìn thân thể đầu phản g phất muốn đem bầu trời chọc ra một cái động lớn đầu sói lòng như cho n g ộ i đồng dạng quyết tuyệt có là võ khảo sinh hoặc là tâm lý năng lực chịu đựng kém người bắp chân nhịn không được run dày đ ắ c ý thậm chí không thể thừa nhận loại kia đến từ thân thể cùng tâm linh phía trên áp lực tại chỗ sụi lơ đến trên mặt đất đây là chúng ta có thể chống lại sao chúng ta làm sao có thể có thể chiến thắng vật này xuân thành thật muốn phá sao ta người nhà bằng hữu của ta ta vợ con vợ con con cái đều trong thành nhà ta không muốn để cho các nàng chết ô ô một cái nhìn lên đến mười phần khôi ngô chẳng hạn nhịn không được đau khóc thành tiếng mặt mũi tràn đầy nước mắt tháng nước mũi không ngừng chút xuống hoàn toàn không để ý mình mặt mũi nhưng xung quanh nhìn người nọ có chút xấu hổ bộ dáng không có lộ ra mảy may chế dễ u n g h i m ai bộ dáng bởi vì đây đều là nhân c h i thường tình lúc này trong mọi người tâm đều sinh ra tuyệt vọng nhưng là có tại ẩn nhẫn tại ẩn dấu giống vị này hán tử nam nhân dũng cảm biểu đ ạ t ra đến cũng là cần lớn lao dũng khí lâu n g i lâu vi vi xứng sờ nhìn giữa không chúng phía trên viên kia to lớn đầu、lâu. bạch vụ băng lang bây giờ đây dị thú triều cùng lục gia dị thú phát ra khủng bố u y áp cùng k h í thế nếu là vị kia vô cùng cường đại bắc bộ hành tình chi t r ụ không có bị phiền phức việt v ặ t ngăn chặn đã sớm đến xuân thành nơi này chi viện cho nên không có lục giai võ hoàng cường giả xuất thủ đây bạch vụ băng lang đó là vô địch tồn tại xuân thành bên trong t ỉ n h phủ tống thanh chết rồi liền tính tống thanh sống sót một cái võ vương cảnh cũng không có biện pháp ngăn cản đây hết thầy bây giờ ở đây võ vương cảnh ngoại trừ chính hắn lâu ngoại lâu ánh mắt nhìn về phía vạn trung chú mục cố thanh vân đối với nơi này còn có một cái một kiếm đem ba vị võ vương hậu kỳ chém giết cố thanh vân nhưng là cố thanh vân thật có thể chiến thắng lục gia dị thú sao lâu ngoại lâu không ngừng ở trong lòng ngờ vực vô căn cứ không ngừng phỏng đoán cuối cùng chỉ có một cái kết quả cái kia chính là cố thanh vân không có khả năng chiến thắng lục gia dị thú lần này xuân thành khả năng thật treo nếu là ra khỏi thành nguy cơ có thể hóa giải trừ phi xuất hiện một cái kỳ tích một cái không có khả năng hóa thành khả năng kỳ tích lâu ngoại lâu cười khổ lắc đầu sao lại có thể như thế đây xuân thành làm sao có thể có thể may mắn như vậy lúc này đột nhiên xuất hiện một vị cường giả đem dị thú đánh bại sau đó hóa giải nguy cơ trừ phi đây đều làm động thành chủ l i ê u thanh sơn nhìn mọi người chung quanh trên mặt lộ ra tuyệt vọng biểu lộ trong lòng cũng là từng đợt tự trách hắn đường đường xuân thành đứng đầu một thành tại dạng này thời khắc thế mà không thể bảo hộ một phương con dân an toàn hắn dựa vào cái gì khi thành chủ nhìn cái kia sắc mặt bình đạm cố thanh vân liêu thanh sơn trong mắt lần nữa lấp lóe một vệt hy vọng cái kia bôi ngọn lửa hy vọng nguồn gốc cố thanh vân nhưng là liêu thanh sơn lần nữa từng đợt tự trách cảm giác từ dân g lên ở thời điểm này hắn thế mà đem hy vọng ký thắc vào cố thanh vân trên thân một cái hai mươi tuổi xuất đầu trẻ tuổi thiếu niên lang cố thanh vân cư nhiên trở thành hắn đứng đầu một thành trong lòng hy vọng Liêu t h a nhưng Sơn bất đắc dĩ thở dài một hơi.、Cố、thanh Vân, Quang hắn thực lực tại mạnh, n bất thở một thực tại đắc Cố Cố Chủ, lực dĩ dài h là không nên quên, hắn thật nên quên, vẫn là một cái tử. Nhưng là chính á i ả i tử. Nhưng h là c là cái này nên k ỷ liêu thanh sơn biết một màn kia hơi sáng chiếu dọi toàn bộ xuân thành hy vọng sẽ xuất hiện tại cố thanh vân trên thân cũng chỉ có khả năng xuất hiện tại hắn trên thân hiện trường m ộ i m ộ i cố thanh tuyết cảm thụ được hiện trường k i ể m chế t ĩ n h mịch bầu không khí cho tới giờ khắp này xuân thành đến cùng đối mặt như thế nào nguy cơ không có bất kỳ cái gì lời nói nhìn giữa không trung cự thú cự thú tham lam con ngươi chiếu dọi xuân thành cảnh tượng phân hoa cố thanh tuyết đôi mắt đẹp nhìn mình ca ca cố thanh vân biểu lộ đọc dùng hồi tưởng qua lại tất cả sau người xuân thành là nàng cùng ca ca một mực sinh hoạt địa phương bọn hắn cố ra hai huynh mội ra ngay tại xuân thành bên trong xuân thành nếu như bị đ y dị thú cự lang làm hỏng như vậy bọn hắn đây liền không có nhà nghĩ đến đây cố thanh tuyết trong đôi mắt nhớ lại đủ loại cảnh tượng hai người tại sau khi cha mẹ mất đủ loại tranh chua thời gian ca ca vì nàng cái này có tiên h phú mội mội càng tốt hơn tài nguyên tu luyện cố thanh vân thế mà một người một tháng muốn đánh ba một công việc mới có thể chống đỡ lấy các nàng cái này nhà nhỏ đồng thời ca ca mình cũng có thi đậu võ đại mộc tưởng dù vậy ba năm thời gian, cố thanh vân hoàn toàn như trước đây đưa nàng cô mội mội này tất cả đặt ở thủ vị nhưng là đây hết thầy đều phía trước mấy tháng cải biến ca ca vốn là liên chiến ba năm võ khảo thi rất thi sinh bây giờ biểu diễn ra tuyệt thế thiên phú chẳng những trở thành tuyệt thế thiên tiêu càng là tiến bộ thần tốc trở thành vạn người c h ú mục cố quán chủ tại toàn bộ xuân thành bên trong đều có mình quyền nói chuyện nhưng là biến cường cố thanh vân vẫn là không có quên chiếu cố nàng cô mội mội này cho nàng cố thanh tuyết mang đến đầy đủ cảm giác an toàn nàng một mực yên lặng là ca ca tiêu ngạo lấy đồng thời không ngừng đem hết toàn lực tu luyện muốn hồi báo ca ca dưỡng dục tri ân huynh trưởng như cha bây giờ dạng này hạnh phúc tốt đẹp thời gian liền phải kết thúc sao liền bị cái kia dị thú hãm hại sao không ca ca hắn sẽ không để cho đây hết thể đều kết thúc cố thanh tuyết b u n g ra cánh tay lần nữa nắm chặt cánh tay con ngươi lấp đầy chờ mong nhìn về phía ca ca nếu là xuân thành bên trong cần một hy vọng như vậy nàng ca ca đó là một m ả n kia hy vọng cố thanh vân có thể mang cho cố thanh tuyết cực kỳ nồng đậm cảm giác an toàn nàng cảm thấy chỉ cần mình ca ca tại tất cả liền đều vô sự t ì n h mỹ nữ tóc vàng anna cũng nhìn về phía cố thanh vân trong đôi mắt nhớ lại lúc đầu nhìn thấy cái này thần sắc tuấn lãng nam nhân chính là tại thương vân võ quán bên trong kiểm tra khí huyết thời điểm bắt đầu thấy anna liền cảm giác cố thanh vân bất phàm sau đó tới tiếp xúc phát sinh ở trên thân hai người đủ loại qua lại sau đó túy mộng lâu sự kiện thiếu niên giận mà rút kiếm lực c h ả m bất công vì n ă n g anna cố thanh vân tiên y nộ mã đối kháng kinh đô q u y ề n thế anna tại mọi người trên mặt tạo ra tuyệt vọng thời khắc thế mà lộ ra hạnh phúc nụ cười đồng dạng tóc ngắn kinh hồng cũng lại không đi xem dị thú huy áp đi xem lần đầu gặp mặt là đang tại bảo vệ trong sở cái kia thực chất bên trong thật sâu k ắ c lấy kiêu ngạo thanh niên sau đó thanh niên một người tiến về lôi đình või lấy truyền kỳ chi thế đầu chém giết tang minh dũng minh đệ lại đến đằng sau luận kiếm đại hội không ai nghĩ đến hắn có thể lấy sức một mình chiến thắng mặt khác bốn vị quán chủ hoàn thành sư phó diệp thương vân tâm nguyện kinh hồng mình cũng không có nghĩ đến mình tại nhất tuyệt vọng thời khắc c ư nhiên là đang hồi tưởng có quan hệ cố thanh vân sự tình chẳng lẽ đây chính là cái gọi là tại sinh tử tồn vong thời khắc nghĩ đến trong cuộc sống trọng yếu nhất người lăng viễn nhẫm vệ lâm mấy người cũng cùng nhau nhìn về phía c ố thanh vân ánh mắt phức tạp lại dẫn một vệ trờ mong bọn hắn đang mong đợi kỳ tích xuất hiện chương một trăm bảy mươi ba hán đó là kỳ tích giờ phút này không chỉ có có thành chủ liêu thanh sơn biết bây giờ xuân thành đến cùng lâm vào cái dạng gì tuyệt vọng trong k h ớ n cảnh phó thành chủ vừa mới nhậm chức không lâu đoàn phu nhân cũng không có lúc trước như vậy ung dung hoa quý thời hợt bộ dáng thậm chí bởi vì so thành chủ liễu thanh sơn sớm hơn một bước lại tới đây trợ giúp ra khỏi thành nhiễm vệ lâm quân đội ngăn cản dị thú triều trên thân sườn xám gấp phục khả năng bị con nào đó dị thú lợi trào cảm nát từng k i a vết máu từ trên cánh tay chảy ra máu tươi phó thành chủ đoàn phu nhân cũng sớm liền phát giác đến lục gia dị thú bạch vụ băng lan đến giờ phút này đoàn phu nhân ánh mắt vẻ tuyệt vọng cũng không có lúc trước như thế ra sức chống c ự dị thú chiều kích tình cùng ý nghĩ bởi vì vô luận nàng lại thế nào xuất thủ đánh g i ế t đê dài tiêu chuẩn dị thú cũng vô pháp cải biến cái kia bạch vụ băng lang đem xuân thành đánh vỡ kết quả cái kia nàng còn làm gì như thế ra sức đi đánh g i ế t dị thú đâu đáng ghét chẳng lẽ liền không có biện pháp cải biến sao ra khỏi thành thế nhưng là bắc bộ hành tình trụ thành một trong phía trên người đều là bất t à i sao bắc bộ hành tình chi chủ đại nhân hắn đang làm gì đoàn p u nhân ánh mắt có chút bi thương giờ phút này đối với trung bộ bên kia lãnh đạo bất mãn đối với bắc bộ hành tình chi chủ bất mãn bởi vì bây giờ đứng trước tử cảnh cũng liền lại không che lấp ngay trước rất nhiều người trước mặt trách cứ nhưng là vô luận nàng lại thế nào phàn nàn cũng vô pháp giải quyết nàng đương nhiên biết bắc bộ hành t ỉ n h tri chủ khả năng bị tà ác tổ chức kéo lại nhưng nàng vẫn là nhắc tới một số chuyện bởi vì khả năng này là nàng một lần cuối cùng phàn nàn cơ hội thân là xuân thành phó thành chủ cho dù biết xuân thành cuối cùng kết quả là diệt vong tại đây dị thú chiều phía dưới biết xuân thành bây giờ thực lực vô pháp ngăn cản nhưng thân là phó thành chủ đoàn phu nhân tất nhiên sẽ không rời đi nàng phải bảo vệ lấy ra khỏi thành thẳng đến sinh mệnh mình thời khắc cuối cùng đoàn phu nhân não hải bên trong không ngừng l ó ạ i ra bởi vì bốn phía người ánh mắt đều nhìn về người thanh niên áo trắng kia cố thanh vân cố thanh vân một kiếm chém giết ba vị tạ ác tổ chức trưởng lao chờ một chút hình ảnh như là phim đèn chiếu đồng dạng tại đoàn phu nhân trước mắt hiện lên hắn biết là xuân thành hy vọng sao đoàn phu nhân trong miệng nhìn o n phảng phất là tại bản thân tiếng nói cố thanh vân xuân thành tuyệt thế thiên tiêu hắn biết là đám người hy vọng đúng không có sai kỳ tích sẽ xuất hiện giờ khác này đoàn phu nhân phảng phất là chịu đến cử chỉ điên rồ đồng dạng từ vừa mới bắt đầu chất vấn cảng về sau chậm g i i khẳng định đối với cố thanh vân vị cường giả này khẳng định bởi vì tại hắn trên thân phát sinh qua quá nhiều người khác cho rằng không có khả năng sự tình nàng ấy trong mắt góc bên trong lần nữa dấy lên sáng tỏ vô cùng tinh quang đây là đối với kỳ vọng hướng tới mà một màn kia ánh sáng vây quanh chi nhân chính là cố thanh vân đoàn phu nhân tất cả quái dị cử động cũng không có gây nên xung quanh chú ý bởi vì tất cả người ánh mắt nao hải bên trong đều là cho là mình trước khi chết hoặc là tử vong đếm ngược trước đó không ngừng nhớ lại hoài niệm lấy trước người mình đủ loại qua lại mình làm ra sự tình tốt cũng có hỏng cũng có cùng, cùng người nhà cùng bằng hữu ấm áp hoài niệm trước kia nhưng những này làm cho người không nỡ vứt bỏ thời gian liền bị dị thú hủy đi mọi người là bao nhiêu bất đắc dĩ cùng bất lực mọi người bên trong trong đó cũng bao quát mới vừa là cố thanh vân chém giết t à ác tổ chức trưởng lão nhất t r u n g ban chín h chủ n h i ệ m lớp trương lão sư mặt mũi tràn đầy nói bậy trung niên đại thúc bộ dáng nhìn cố thanh vân con ngươi đều là kiêu ngạo nhưng là bây giờ xuân thành nguy cơ trùng trùng dưới mắt liền bị trà đạp thành tàn phá h i ê nhà n trương lão sư mặc dù vẹn vẹn xuân thành một tên bình thường giáo sư nhưng nơi này hắn là một mực sinh hoạt một mực làm việc địa phương nơi này có hắn đã từng giáo d ụ học sinh cùng người nhà nhìn băng lang bộ dáng chầm mặc rất l sau đó nhìn về phía nhất làm hắn k ê u ngạo đệ tử cố thanh vân tên tiểu tử t h ú i này mang đến cho hắn quá nhiều vui mừng trương lão sư lần này hy vọng cố thanh vân có thể cho xuân thành cũng mang một lần kinh hỷ tiểu tử t h ú i hy vọng ngươi không chỉ có để ta cảm thấy k ê u ngạo cũng làm cho toàn bộ xuân thành mọi người cảm thấy k ê u ngạo nha trương lão sư lần này đem túi lần nữa đặt ở cố thanh vân trên thân ầm ầm ầm từng đợt dị hưởng giữa không trung phía trên vang động một cái có xuân thành thời báo to lớn chữ máy bay giữa không trung bên trong bay múa tưởng vi vẫn là cầm trong tay mịt rộ phổn đối với ca mê g a đang vì toàn bộ xuân thành dân chúng trực tiếp lấy thành b xuân thành chúng ta bây giờ ở vào nguy cơ t ổ n vong thời khắc hy vọng tất cả có năng lực mọi người đều có thể động viên lên bằng không thì thượng vi không ngừng tại tv trước mặt ủng hộ lấy xuân thành dân chúng nhưng là trong tấm hình cái tia chiều cao trăm mét bạch vụ băng lang bộ dáng để trong miệng nàng lời nói lộ ra vô cùng tái nhuận bất lực xuân thành bên trong dân chúng thông qua điện thoại tv đều tại thời thời khắc khắc chú ý chúng ta xong sao xuân thành muốn bị các dị thú t h ô n vệ chúng ta không đường có thể trốn cái kia khổng lồ quái vật một khi bắt đầu công kích xuân thành vậy chúng ta đem không thể chống đỡ một chút nào trước máy truyền hình mọi người có yên lặng khóc có muốn ủng hộ đám người cùng nhau gia nhập vào bên trong chiến trường nhưng là vô luận như thế nào làm ngôi quy thành trì đều trở nên âm vú đầy t ử khí dân chúng bình thường tuyệt vọng nhìn người kia là ai giờ phút này liễu thanh sơn trên đỉnh đầu tưởng vi đem ca mê ra thay đổi xuân thành bách tính điện thoại hình ảnh lần nữa biến đổi cái kia tựa như là thương vân võ quán cố quán chủ đúng ta biết hắn mọi người cùng nhau nhìn về phía trực tiếp hình ảnh bên trong trăm mét dị thú cùng cái kia đứng tại xuân thành tất cả mặt người trước giống như tùng bách đồng dạng thẳng tóc bóng người h o trắng vạn chúng chú m ụ phía dưới Cô theo a nữa tay phía xưa n Vân lần thương vân kiếm, chậm dãi dầm chân hướng về phía trước. Ánh mắt bên trong ứng trọng, nhưng vẫn phong không h chậm chút cách hãi. h về là cầm trước. mắt sát mặt mặc có cổ kiếm, dầm dãi dù sợ cố thanh vân n h ấ c chân ở đây tinh hồng liêu thanh sơn lâu ngoại lâu dẫn đầu có phản ứng ba người nhìn cố thanh vân ánh mắt đông nhiên biến hóa lên bởi vì bọn h ắ n p h ả n phất nhìn thấy một thanh tuyệt thế bảo kiếm đang tại ra khỏi vỏ đang tại rút đi trên đó bụi đất xuất thế thời điểm đem phong mang tất lộ ngay tại ba người hoàng sợ lúc cố thanh vân lần nữa nhắc chân hướng về phía trước tay cầm trưởng kiếm chậm ra hướng đi trăm mét bạch vụ băng lang cố thanh vân rời đi trước đó hơi quay đầu liếc nhìn nỗi thúc khỏe miệng lộ ra một vệt mỉm cười n ô t h ú c ta đáp ứng ngươi sẽ cứu ra ngâu nguyệt hy mặc kệ như thế nào ta sẽ nếm thử bảo trụ nàng bệnh nguyên bản sủi lơ ngồi dưới đất ngô quang trên mặt chỉ có nghi hoặc tuyệt vọng tự trách hắn bị cố thanh vân trong miệng truyền đến lời nói trong n g á y mắt giật mình sau đó làm mờ mịt nghe hiểu cố thanh vân trong miệng lời nói sau đó chuyển biến làm đối với cố thanh vân cảm kích đồng dạng cố thanh vân trong miệng lời nói cũng truyền đến tất cả người trong h a i toàn trường khiếp sợ cố thanh vân bây giờ muốn không phải như thế nào đối phó trăm mét lục giai cự thú mà là còn muốn cứu n g â nguyệt hy theo cố thanh vân bình đạm lợi nói chuyên gia lệnh ở đây tất cả tuyệt vọng người trong mắt lần nữa dâng lên chờ mong chi quang tất cả người ánh mắt đưa lên tại hắn trên thân giờ khác này cố thanh vân động tác chính là trở thành xuân thành tất cả người xuân thành nhất trung đám học sinh xuân thành võ đại học sinh dân chúng trong mắt một vệ ánh sáng lúc này xuân thành thật cần một cái anh hùng đồng dạng nhân vật dẫn đầu đám người lần nữa đem trong lòng không cam lòng bất đắc di chuyển hóa thành chiến đấu dũng khí tê liệt trên mặt đất nô quang gian nan từ dưới đất bỏ dậy đến hai tay chống chạm đất mặt cho dù bàn tay cùng m ó n g tay khe hở phía trên dính đầy bùn đất cùng cho đùi cũng không có đi để ý phản phất là đứng lên đến dùng hắn toàn bộ khí lực nhưng dù vậy nô quang trên mặt vẫn là lộ ra trước đó chưa từng có nụ cười cùng vui sướng cái kia có nụ cười tựa như để người trung niên này bốn mươi năm mươi tuổi đại thúc lần nữa hồi xuân trở thành 15, n ô quang trên mặt ý cười cùng cảm kích cho dù dùng hết tất cả khí lực cũng phải từ trên mặt đất đứng lên đến đối với cố thanh vân trùng điệp gật đầu nhìn cố thanh vân xoay người sang chỗ khác n ô quang một cái chín mươi độ tiêu chuẩn túi đầu đại lệ đối với cố thanh vân bóng lưng đi xuống không có quá nhiều ngôn ngữ nhưng là lấy giữa hai người quan hệ cố thanh vân vì hoàn thành đã từng đối với mình trả lời chắc chắn n ô quang cho rằng đây không có chút nào không ổn cái này xuân thành thiếu niên anh hùng hắn đáng giá đáng giá hắn n ô quang đôi hai mươi tuổi xuất đầu thiếu niên cúc bên trên con người hắn động tác cũng kéo theo lên hiện trường tất cả người nhiệt tình cùng chiến ý bất quá đây hết thảy đều bị d ư a không chúng phượng tây công cái kia đạo tàn hồn thấy chứng lấy nhìn nô quang buồn cười mà xấu hổ cử động cùng nhìn được nghe được cố thanh vân bây giờ vẫn là nói khoác không biết ngượng ở chỗ này trang bức đây để phượng tây công tàn hồn từng đợt buồn nôn cùng thói quen cho nên hắn có thể trở thành đây duy mỹ hình ảnh một đạo nét bút hỏng ha ha ha buồn cười buồn cười nha vô c h i nhân loại vô c h i mọi người cái kia khàn, khàn bén nhọn âm thanh lần nữa hấp dẫn rất nhiều ánh mắt nhưng là những người kia nhìn hắn ánh mắt hận không thể đem hắn lăng trì nhưng đáng tiếc là phượng tây công đã chết đạo này tàn hồn cũng sẽ không tồn tại quá lâu nếu là thi thể còn tại đám người hận không thể đem giết lại đ o thi tới lại giết đáng tiếc nhục thân cũng tại cố thanh vân đại nhật thất tinh kiếm phía dưới hóa thành cho bụi cố thanh vân đến bây giờ ngươi ở chỗ này trang ngươi thật cho là ngươi vô địch thiên hạ sao ngươi thật không biết lục giai dị thú đáng sợ đó là tương đương với võ hoàng cảnh cường giả liền tính ngươi cố thanh vân lại yêu nhiệt g thiên tài lại như thế nào vẫn là không có khả năng ở tại trong tay sống sót các ngươi sau lưng xuân thành cùng ngươi cô thanh vân mình đều là nê bồ tắt qua sông bản thân khó đảm bảo thế mà còn muốn trở thành trong mắt người khác hy vọng muốn cứu ra ngâu ngợt hy chật chật chật ừ tàn h ồ n phảng phất là muốn trước khi chết lại ác tầm một phen cô thanh vân không ngừng truyền ra mình ý nghĩ trâm trọc khiêu khích muốn như vậy sắp hiện ra trận đám người mới vừa dấy lên ngọn lửa hy vọng r ộ i tắt cố thanh vân ngươi không nên quá càn rỡ ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết muốn cứu vớt ngâu ngợt hy muốn đem đây xuân thành cứu ý nghĩ đó là nằm mơ ngu xuẩn nhất ý nghĩ liền tính ngươi có võ vương cảnh vô địch thực lực tại lục giai xương trắng băng l á n trước mặt ngươi thật coi lục giai dị thú không cần mặt n g i sao sâu kiến đó là sâu kiến ngươi không thay đổi được cái gì. đây chính là ngươi các ngươi xuân thành m ệ n h phượng tây công trong miệng như là khoai tây t ử đồng dạng không ngừng ra bên ngoài ra sụp đổ nhưng hắn lời nói truyền vào cố thanh vân trong thai như là đánh giá đồng dạng cố thanh vân vi vi n g ử a đầu đối nó cười cười không có đủ bóng sói tiếng vang đến hắn động tác cố thanh vân cũng không có không thèm để ý chút nào một người chết trào phúng tiếp tục nhấc chân hướng về phía trước lấy nhưng là phượng tây công tên bại hoại này kêu gào gây nên ở đây xuân thành đám người bất mãn im miệng ngươi này nhân loại tại bại hoại nhân tộc xỉ đục tiếp sau đầu thai làm xúc sinh đi như thế sùng bái dị thú ngươi chính là sống sở, sở xúc sinh sau khi chết nên xuống địa ngục phượng tây công nơi g ư danh tự sẽ vĩnh viễn định tại nhân tộc xỉ nhục trụ bên trên sẽ không bao giờ bị rửa sạch rơi xuân thành b á c h tính đám học sinh mở miệng quát lớn lên nếu là phượng tây công còn có t r ư ớ c người thực lực bọn hắn không dám mở miệng quát lớn bây giờ phượng tây công tàn hồn đó là một cái bài trí không có bất kỳ cái gì tác dụng xuân thành bên này nhiều người như vậy làm sao có thể có thể khoan nhượng hắn một cái ở nơi đó sùa inh ỏi nhưng là quần chúng b á c h tính nhục mạ lập tức kích thích phượng tây công không cam lỏng trong miệng lời nói trở nên gào thét lên các ngươi biết cái gì chúng ta mới là nhân loại công thần các ngươi hiện tại làm ra tất cả đều là sai chúng ta chính là càng có thượng thiên ý chỉ đang làm sự tình các ngươi sớm đã thả t h i ê n nộ còn không tự biết là nhân loại các ngươi sớm muộn cũng sẽ biết các ngươi hiện tại làm sự tình đến cỡ nào ngu xuẩn đáng tiếc ta nhìn không thấy nhưng là ta phượng tây công cũng trở thành cái kia vĩ đại kế hoạch một vòng ta linh hồn lại nhận ngày cứu rỗi tàn hồn trong miệng gào thét từ từ biến thành n h ị non bản thân ă n u ổ i bất quá lúc này ánh mắt mọi người lại không đem đặt ở trên người hắn bởi vì lục gia dị thú bạch vụ băng lan suất lĩnh dị thú triều đã công tới có người không ngừng khẩn trương xoa xoa tay tâm có người ô n đầu sắc mặt đỏ lên muốn quyết ý tử chiến nhưng là cái kia đạo bạch di thân ảnh liền đứng tại phía trước nhất vì bọn họ đám người ngăn cản mưa gió thân ảnh cho ở đây tất cả người lớn lao d ũ khí cố thanh vân nhìn lục dai dị thú bên cạnh to to nhỏ nhỏ dị thú vào tới thú chiều tiến đến sắc mặt bình đạm trong tay thương vân kiếm nắm chặt không có đi nhìn dị thú đầu vi vi nâng lên nhìn chằm chằm viên kia hai mươi mấy mét đầu sói k h ô n g lộ dị thú chiều bên trong một đầu chiều cao tới gần dài mười mét đốm đen c ử h ổ đây là một cái ngũ dai dị thú nhìn chằm chằm cố thanh vân quanh thân phát ra khí huyết đem xem như con mồi muốn, muốn thôn vẹ đây mỹ vị con mồi răng a n h như th tại h mình cường đ Thân một hình như kiếm, một đôi cố ó thể quét quân ngàn người quân đội. đ i m ặ thanh điều này cự hổ, cô t h vân không để ý đến, để đối ý thôi ủ của hắn chỉ có cái kia lục kia giai dị thú. Trong tay hắn thú. Thương thân h Trong Vân kiếm kiếm k dị n ngừng ngưng g tụ k ế kiếm m ý, kiếm ý không Tại thôi Thanh cô ngừng cất cao. Dâng lên. Tại cô thanh vân cất cao. động bên dưới không ngừng phóng đại ở đây tất cả người đều cảm nhận được trên thân kiếm kia ưu thế t h a n h chủ liếu thanh sơn thấy này cũng phát giác đến bảng đen cự hồ ý nghĩ nhưng nhìn thấy cố thanh vân trong tay không ngừng ngưng thực kiếm ý biết một kiếm này không phải bổ vào đây ngũ giai dị thú trên thân、à. gầm lên giận dữ đột nhiên từ võ quân đ ỉ n h phong thực lực tại chỗ đột phá võ vương cảnh trên mặt một vệ ý cười n lên từ liễu hàm ẩ n trong tay cầm qua mình bảo kiếm hướng phía cái kia ngũ dai bảng đen cự hổ p h ó n g đi cố thanh vân không có xuất thủ chém giết cái này cự hổ nhưng liễu thanh sơn lại thả người nhảy lên t í n lên ngăn chở con dị thú kia cố thanh vân ngươi không cần phải để ý đến con x u ấ t sinh này ta đến liễu thanh sơn gầm lên giận dữ cùng cự hổ chém giết cùng một chỗ cố thanh vân vi vi đôi nó gật đầu dưới chân n h ị bước không có dừng lại tiếp tục hướng phía trước nhưng đem cố thanh vân xem như con mồi không chỉ có một con cự hổ còn có một cái mà Trước 175, dung hợp tam đại cấp phía trên dung、so、kém, đại bảng lâu ạ i cái dai một thú. ngũ Ai? ngoại lâu bất đắc dĩ thở dài một hơi mặc dù hắn không phải xuân thành người nhưng là cùng là bắc bộ hành tình chi nhân hắn há lại sẽ ngồi yên không lì đến dưới chân nhịp bước nhanh chóng bước ra ngăn tại cóp trước mặt ngũ giai dị thú bị võ vương cảnh lâu ngoại lâu ngăn trở không có để hắn ảnh hưởng đến cô thanh vân ngưng tụ kiếm ý cùng dưới chân nhịp bước đình chỉ giống giống không lộ dị thú t r i ề u bên trong đê giai dị thú cảm thụ cố thanh vân trên thân cùng trường kiếm trong tay t r u y ề n đến khủng bố huy áp trong miệng răng n a n h không ngừng gào ghét hướng về nhỏ bé nhân loại tuyên thệ mình chủ quyền không muốn để cho tên nhân loại này tới gần bọn hắn bởi vì dị thú đối với cảm giác nguy hiểm mười phần rõ ràng nhưng là tại lục giai dị thú bạch vụ băng lang khu động mệnh lệnh phía dưới bọn hắn thê tất yếu đem xuân thành s á t bằng đê giai dị thú không dám ra tay nhưng là cao giai mấy cái dị thú chậm rãi từ dị thú triệu bên trong đi ra cho dù là từ cố thanh vân trên thân cảm nhận được nguy hiểm nhưng cũng dễ dàng tha th dị thú tộc tôn nghiêm không thể dễ dàng tha thứ sâu kiến nhân loại trà đạp rất nhanh vài đầu màu s ắ c hiện lên mạ đạ dạ màu vàng trên thân thể mọc ra hai cái đầu dương to lớn răng nanh con ngươi trắng bệnh s o n g đầu báo từ dị thú bên trong đi ra một đầu hai đầu ba đầu dạng này tứ giai đ ỉ n h phong dị thú ngăn t r ở cố thanh vân đường đi hừ tiểu tiểu báo cũng dám cản rỡ nhiễm vệ lâm một t r ư ở n g bánh sắt một cái đê giai dị thú đột nhiên nhảy đến cố thanh vân trước người giao quân dụng hoành không hắn trên mặt còn dính n h u n không biết cái nào con dị thú huyết dịch khoe miệng hào phóng cười to ha, ha, ha hôm nay liền để ta tới giết thương khoái Ba đ những, những vệ lâm liếm liếm k h ỏ t miệng máu tươi hoành đao mà đứng hướng phía ba đầu dị thú phóng đi từ dị thú triều đi ra ba đầu tứ giai định phong song đầu báo bị đại tá nhiễm vệ lâm chặn lại giờ phút này xuân thành tất cả các cường giả đều phía trước buộc kế tục là cố thanh vân ngăn trở đám kia nhiễu loạn mục tiêu dị thú để cố thanh vân có thể không ngừng cất cao kiếm ý cùng lục gia i dị thú phân cao thấp cơ hội kỳ thực không chỉ thành chủ liễu thanh sơn lâu ngoại lâu nhiễm vệ lâm những n à y xuân thành cao giai các cường giả xuất thủ ngăn cản dị thú chiều quấy r ố i anna kinh hồng lam viễn thương vân võ quán phó quán chủ nhóm xuân thành nhất trung các thí sinh võ đại đám học sinh cùng xuân thành dân chúng đóng quân nơi này xuân thành đám binh sĩ mỗi cái đều là nhất cổ tác khí sung phong tại dị thú chiều phía trước bằng không thì đây khổng lộ dị thú chiều công dây lúc trước na dị một mét mà ở đây tất cả người đều lấy một người làm trung tâm không ngừng tìm kiếm tương ứng địch nhân dị thú ngăn trở dị thú tới c h é m giết không cho bất kỳ một cái dị thú ngăn tại cố thanh vân tiến lên trên đường mà cố thanh vân cũng là dùng không tiếng động cùng trong tay bảng bạc lăng lệ kêu i ý đáp lại mỗi người con người bên trong bình đạm cùng trên mặt lạnh lùng để vị này thiếu niên anh hùng dưới chân nhịp bước không từng có mảy may na di hắn ánh mắt bên trong c h ỉ có cái kia bạch vụ băng lang mà chiều cao trăm mét đầu sừng sững giữa không t r u n g bên trong bạch vụ băng lang cũng đã s ớ m chú ý đến cố thanh vân thân hình bạch vụ băng lang đỏ tươi con người một vệ hồng quang lấp lóe dưới chân nhịp bước vẫn là không đội không chậm dẫm đạc thậm chí nhịp chờ đợi cái này ở trong mắt nó nhỏ bé nhân loại đến cái này thân mang bạch dĩ nam nhân cho bạch vụ băng lang cảm giác rất là q u ỷ dị cùng lăng lệ nhưng là còn chưa đủ lấy uy hiếp được nó nhìn thấy nó trong mắt nhỏ bé sâu kiến từng cái c h e giả mang mọc cử động to lớn đầu sói hô khoe miệng cực kỳ nhân t í n h hóa nết nết khoe miệng lộ ra bén nhọn răng nhanh trong miệng gọi ra bạch khí p h ả n phất là chế dễu nhân loại con kiến rất nhiều vô dụng hành vi đồng thời cũng muốn nhìn một chút cái kia bạch d thân ảnh cuối cùng có thể tới hay không đến nó trước mặt sau đó một móng vuốt phá hủy rơi những cái kia sâu kiến trong mắt hy vọng đỏ tươi con ngươi tại ánh nắng chiếu d ọ i xuống càng phát ra băng lãnh làm người ta sợ hãi sơn lệnh tâm h sương trên mặt đất dị thú cùng xuân thành nhân loại giữa giao chiến đánh lấy hừng hực vô cùng mặc dù có hy vọng cùng chiến ý bên này thảm thiết trên chiến trường vẫn là có nhân tộc cường giả ngã xuống đương nhiên dị thú thi thể cũng là như thế ngay tại thảm như vậy l ệ vô cùng tràn g cảnh xuất hiện thời điểm tt tê. một cái chiều cao hơn mười mét độc nhãn xả há h ố c mồm phát ra từ rụt kéo âm thanh từ miệm bên trong chạy tanh hôi dinh dính nước bọn lưới rắn không ngừng thổ độ không ngừng trên mặt đất xoay quanh viên tiêu đỏ mãng xà xăm đầu dơ lên cao cao đỏ rực re trong mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước cái kia đạo bạch đi thân hình không tốt là ngũ giai dị thú lâu ngoại lâu cũng cảm nhận được cái kia tham lam mãng xà thân hình l à lớn lão lâu ta bên này đằng không xuất thủ đến ngươi có thể hay không xuất thủ nhiễm vệ lâm hô to đi mẹ ngươi ngươi đằng không ra ta có thể ta đối phó đây chỉ là ngũ giai ngươi đó là tứ giai lâu ngoại lâu nổi giận mắng sau đó cái kia băng phép á cóc lần nữa một cái hụ hướng ủ h hắn v ọ o tới một bên khác thành chủ liễu thanh sơn cũng không được khá lắm thụ hắn mới vừa bước vào đến võ vương cảnh hoàn toàn đó là bị đốm đen cự hổ đẻ lên á n h căn bản là không có cách phân thần chú ý cái khác chiến trường mà ở đây cũng không có võ vương cảnh cấp bậc cường giả có thể ứng đối cái k i a đầu độc nhãn xả tất cả người đều cảm nhận được quẫn bách tình huống cho rằng cố thanh vân muốn xuất thủ mới vừa ngưng tụ ý muốn bị phá vỡ ta đến một tiếng khét ê kinh hồng cắn răng một cái xông lên phía trước lấy võ quân thực lực cản ngũ dai dị thú trước mặt cố thanh vân người nhất định phải thành công cố Cô thanh vân đối nó khẽ gật đầu lược qua cự xá thân thể dưới chân n h ị bước lần nữa tiến lên mà hắn cách trăm mét lục giai bạch vụ băng lang vị trí cũng không xa đông đông đông theo khoảng cách không ngừng r ú ngắn đột nhiên cố thanh vân dưới chân nhịp bước đình chỉ bởi vì hắn cùng bạch vụ băng lang đã là mặt đối mặt cả hai giữa chỉ còn lại có mấy chục mét khoảng cách đám người một bên cùng thú chiều chém giết một bên quay đầu nhìn lại ông trong tay hắn thương vân kiếm không ngừng phát ra giòn tiếng kêu để chỗ k i a không gian đều là dâng lên từng cơn sóng g ợ n tựa như không thể thừa nhận trôi này trường kiếm màu trắng phía trên lực lượng mà giờ khác này thương vân trên thân kiếm kiếm ý đã siêu việt ý phạm chủ thậm chí có thể nói là một loại khắp năng lượng thăng hoa đồng dạng càng giống là lục giai võ hoàng cường giả mới có thể khống chế lực lượng thế tất cả người ánh mắt đều tại hắn trên th bạch vụ băng lang to lớn con n g ư ờ i cũng nhìn cố thanh vân lúc này một bộ bạch t i cố thanh vân kiếm lên đỉnh đầu hư không chấn động ra đến oong o n g do tiếng kêu lần nữa không ngừng văng lên giờ khác này kiếm ý ngưng tụ tới cực hạn để đây phương không gian đều biến vô cùng kiềm chế đây là kiếm mở thiên môn liêu hàm vận kinh hồng đám người đều đã nhìn ra đây là cố thanh vân đã từng dạy cho các nàng kiếm kỹ có thể kiếm mở thiên môn cho dù là ép cấp võ kỹ cũng không có khả năng để cố thanh vân khiêu chiến vận cấp lục gia dị thú giờ phút này trong lòng mọi người vẫn như cũ tràn đầy mù mịt mà cái này lúc trên tầng mây không hai đạo hư không môn hộ đ ố n g nhiên hiện hiện tại dạng này thời khắc cố thanh vân l ĩ n h nộ thiên môn kiếm ý nhưng là giữa lúc tất cả người coi là cố thanh vân muốn thi triển kiếm mở thiên môn chém về phía bạch vụ băng lang thời điểm trên tầng mây hai đạo bên trong thiên môn lần nữa đột phát biến hóa điều đó không có khả năng cố thanh vân điên rồi sao chương một trăm bảy mươi sáu kiếm t i ê n đ ạ n sinh tàn h ồ n phảng phất là nhìn thấy không thể tin sự t ì n h khàn khàn kinh hô phượng tây công chức khi chết biết cố thanh vân chém giết ba người bọn họ một chiều kia là hai đạo ít nhất chờ cấp s cấp trở lên kiếm ký dung hợp khắp nơi cùng một chỗ sau đó đem bọn hắn ba người một kiếm chém giết. bây giờ đây cố thanh vân lại muốn lập lại chiêu cũ đối phó lục giai dị thú bạch vụ băng lang không chỉ có như thế bây giờ hình ảnh càng làm cho phượng tây công t à n hồn tâm giật mình chỉ thấy cái kia khoảng cách bạch vụ băng lang thân hình khổng lồ không đến mười em mở khoảng cách cố thanh vân đầu đỉnh cái kia hai đạo c ử đại môn hộ môn hộ đại môn chầm rãi mở ra một cố ngang ngược cường ngạnh vô cùng uy áp từ bên trong b ộ c phát ra vô tận huyền ảo lực lượng từ bên trong bạo phát đây không đơn phần là kiếm mở thiên môn liêu hàm vần môi đỏ k h ẽ n ế t mở miệng lên tiếng kinh hô biết mới vừa đem cố thanh vân vị lao sư này nhớ quá đơn giản chỉ thấy cái kia cự đại môn hộ bên trong đột nhiên biến hóa bảy viên hỏa cầu từ từ bay lên phảng phất là liệt nhật đồng dạng đem cửa hộ bên trong thế giới chiếu d ọ i ánh lửa sáng trưng như là một mảnh biển lửa đốt cháy t h i ê n địa, nhưng là cái kia hai tòa nhà cự đại môn hộ không có chút nào ảnh hưởng đem cái kia bảy viên đại nhật liệt dương hoàn toàn bao phủ sau đó đem đại nhật liệt dương phóng xuất ra giờ k h ắ c này kinh h ư n g ngộng nhìn ra cố thanh vân một kiếm này chỗ vung chạm ra đến kiếm kỹ có kiếm ở thiên môn cũng có thất tinh kiếm ý còn có đại nhật thật kiếm nhưng là một kiếm này khác biệt là cố thanh vân thế mà đem ba loại k i thành m chủ liễu thanh sơn đại tá nhiễm vệ lâm thiên tinh võ quán quán chủ lâu ngoại lâu cùng đối với cố thanh vân hiểu rõ người đều biết rất nhiều người não hại đều xuất hiện một cái nghi hoặc dung hợp tam đại s cấp phía trên võ kỹ hán điên rồi sao toàn trường người rung động khiếp sợ đồng thời bởi vì cố thanh vân vung trạm ra đến một kiếm này phản phất làm cho cả chiến trường đều như ngừng lại trong né mắt đồng thời vô số các dị thú hướng phía xuân thành tiến công bước chân nhịp bước cũng hơi đình trệ cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung phía trên cái kia cỗ trói lọi chi cảnh tượng cái kia cỗ đáng sợ có thể uy hiếp được bọn chúng uy hiếp tính mạng lực lượng giống giống giống trong miệng có phát ra tiếng gào thét tâm có ánh mắt lấp đầy địch lý cùng sợ hãi cũng hoặc là là vẻ tham lam muốn xem lấy cái kia nhỏ bé nhân loại là như thế nào chết bọn hắn hoàng giá trước mặt sau đó tại cố thanh vân sau khi chết bọn chúng đám này dị thú nhân cơ hội chia ăn kia nhân loại cường giá thân thể đoàn phu nhân bây giờ cho người ta bộ dáng hoàn toàn đó là khất cái phân từ đầu đến bàn chân không khỏi là từng đạo phục sức phá toái vết tích nhưng là giờ phút này đoàn phu nhân cũng không có công phu do ngoài ý muốn họ hàng bộ dáng thon dài ngọc trường oanh ra đem một cái võ binh thực lực dị thú oanh sát lúc này mới đưa ra công phu nhìn về phía giữa không trung phía trên cảnh tượng đây là cái gì võ kỹ tam đại s cấp trở lên kiếm kỹ dùng hợp sao trên đó không chỉ là võ kỹ còn có ba loại kiếm ý đây cố thanh vân đến cùng có được cỡ nào yêu n g h i ệ thiên t phú bây giờ cố thanh vân thi triển một kiếm này còn có thể gọi là kiếm ý sao đoàn phu nhân ánh mắt kinh hãi trong miệng tính toán đồng thời bởi vì trong miệng nàng lời nói chính đứng tại cháy bỏng trong chiến đấu chủ nhiệm lớp đám người kia hắn giao thủ dị thú phảng phất là bị trên bầu trời cái kia cố lực lượng đáng sợ cảm thấy sợ hãi run lẩy bẫy một cái xứng sở thời khắc trương lão sư hầu lão sư xuân thành các cường giả nhân cơ hội đem đối thủ dị thú chém giết hoặc là đánh cho bị thương sau đó thuận theo phó thành chủ đoàn phu nhân lời nói ngước đầu nhìn lên b đều nao nhao nghi hoặc khiếp sợ bên này c h ẳ n g cảnh rung động cố thanh vân muốn làm gì vạn chúng chú mục phía dưới cố thanh vân thả người nhảy lên từ trên mặt đất nhảy lên chỉ thấy chân hắn giấm mặt đất bị hắn như vậy đạp mạnh dẫm ra như là mạng nện đồng dạng vết rách lần nữa phóng tầm mắt nhìn lại cố thanh vân bóng người đã sớm trên mặt đất biến mất đi vào giữa không trung ba bốn mươi m vị trí vị trí kia vừa vặn cùng lục giai dị thú bạch vụ băng lang đầu sói bốn mắt nhìn nhau thương vân kiếm phảng phất là phát ra tiếp nhận cố thanh vân tại trên người nó thì c h u ể n đi ra lực lượng đồng dạng ông, ông, ông. Thương vân kiếm run không có đi nhìn xuống đất trên mặt đám người đối với hắn bây giờ cách làm rung động c ũ n g khiếp sợ nếu là đứng tại cố thanh vân trước mặt liền có thể phát hiện giờ phút này cái phong thần tuấn tú thiếu niên trong mắt chỉ có một thanh phong cách cổ xưa kiếm phải cố thanh vân lần nữa nhân cơ hội tại vong ngã thế giới bên trong một cái tay giơ lên cao cao thương vân kiếm hàng đứng ở giữa không t r u n g phía trên cố thanh vân một thân bạch di tay háo bị giữa không t r u n g phía trên gió lạnh thổi lướt qua lấy không ngừng múa may theo gió theo hắn trong đôi mắt trôi này phong cách cổ xưa trường kiếm chậm rãi ra khỏi vỏ cố thanh vân cái kia phong cách cổ xưa bình đạo ánh mắt bên trong tản trong nháy mắt chiếu xạ và o bạch vụ băng lang sói nhãn đồng khổng bên trong xuất theo kim quan g bán bảo bạch vụ băng lang nguyên bản khinh miệt khinh thường ánh mắt hơi đổi bởi vì nó thế mà từ nơi này nhỏ bé nhân loại trên thân cảm nhận được uy hiếp loại này uy hiếp rất sâu sắc thậm chí để nó cảm thấy tử vong cái này khiến bạch vụ băng lang cảm thấy không thể tưởng tượng mới vừa ở trong mắt nó như là sâu kiến ra hỏa đến cùng là như thế nào làm đến bạch vụ băng lang con người vi vi hiếp mắt gấp quan sát tỉ mỉ cái này có thể cùng hắn bình khởi bình tọa nam nhân cái kia cố uy hiếp thế mà theo thời gian chuyển rời không ngừng làm sâu sắc một à là cô có chạm Thanh tụ rất lâu, không ra Vân ngưng vẫn lâu m kiếm này cũng không phải là kinh hồng đám người suy nghĩ tưởng tượng đơn giản như vậy một kiếm này cũng không vẹn vẹn dung hợp tam đại thiên môn thất tinh đại n h ậ t thần kiếm ba loại kiếm ý ngoại trừ đây ba loại kiếm ý bên ngoài còn dung nhập hắn cô thanh vân bản thân tối cường kiếm ý mình vô địch thanh vân kiếm ý cùng kiếm gần như đạo t r ờ một chút các phương diện lực lượng làm một thể một kiếm này có thể nói là đem hắn bây giờ khống chế tất cả lực lượng toàn bộ phát huy ra đồng thời bởi vì cố thanh vân hắn bản thân đặc biệt hồng hoang kiếm thể đem toàn bộ dung hợp lại cùng nhau bây giờ mới có thể đạt đến bây giờ trước mắt hình ảnh cố thanh vân trong đôi mắt phong cách cổ xưa chi kiếm ra khỏi vỏ ông thương vân kiếm giòn tiếng kêu cũng đạt tới cực hạn không có chút nào cố thanh vân trên gương mặt chỉ có lãnh k h ớ c cùng hàn ý chạm cố thanh vân trong miệng nhẹ nhàng hò hét một tiếng d ơ cao cánh tay đột nhiên chém bổ xuống thiên môn mở rộng bảy viên liệt nhật hóa thành một thể theo thiên môn kiếm ý nghiêng xuống cực nóng kiếm quan g quét sạch mà xuống phảng phất mặt trời đang c h ả y màu vàng huyết dịch đồng dạng khủng bố kiếm ý phía dưới bạch vụ băng lang con ngươi không còn có lúc trước bình tĩnh nga ô một tiếng xói gào như muốn tuyên thệ mình dị thú cường giả địa vị đồng dạng. Cáo、chi đây trước mắt nhỏ bé nhân loại không cần làm n g u xuân sự t ì n h nhưng chương một trăm bảy mươi bảy kiếm t r ả m lục giai dị thú chứng đạo võ hoàng nhưng này khủng bố một kiếm đã chém xuống lập tức toàn thân thông khổng lông tơ đứng thẳng lên đến từ bản thân nguyên thủy nhất cảm giác lục giai dị thú thế mà sinh ra sợ hãi cảm giác b ạ c h vụ băng lang bỗng nhiên trong mắt phát ra sợ hãi thế mà vô ý thức sinh ra ẩn nút mà không phải phản kháng ý nghĩ bất quá cố thanh vân đây kiếm bổ xuống tốc độ, quá nhanh. Kiếm rơi xuống tốc độ rất nhanh nhưng trắng bạc trên trường kiếm t i ế n quan càng nhanh giống nó tránh không thoát kim xác kiếm quan nghiên mà xuống đến mang lấy hư không bên trên cự đại môn hộ cùng trong cánh cửa bảy viên đại nhật lực lượng như là đại nhật lưu tinh vẫn lạc đồng dạng nện xuống bay thẳng lục dai dị thú bạch vụ băng lang đầu l â u cái kia một bộ bạch di trong tay trắng bạc trên trường kiếm kiếm mang càng là nhắm thẳng vào đầu đỉnh ngô u y ệ t h y to lớn loẹ loẹt l ó a mắt kim sắc kiếm quang phản phất đem ngô u y ệ t h y nuốt hết đồng dạng ngô u y ệ t h y cái kia tinh x ả o đáng yêu khuôn mặt phía trên phát già thê trắng vẻ đẹp hắn trong con mắt không có chút nào linh tính có chỉ là khôi lỗi đồng dạng linh hoạt nhưng là tại đạo kim quang kia chém bổ xuống trong chớp mắt ấy từng đợt thê thảm vô cùng kêu gen từ tối tăm mở mịt mũ vành phía dưới chuyển đến linh dị hội thánh nữ ngâu nguyệt hy phảng phất thật trở thành khối lỗi chỉ là ngây ngốc đứng tại bạch vụ băng lang trên đầu người điều khiển nhìn chăm chú lên trước mắt tất cả không có chút nào phản kháng hoặc là dị động cho dù là trước mắt đột nhiên giết ra một cái cô thanh vân cũng không có ảnh hưởng mảy may có thể là linh dị hội cao tầng cũng không có nghĩ đến bọn hắn trong kế hoạch tính sai một vòng vòng này mấu chốt chính là cố thanh vân nghi hoặc đây là bởi vì bọn hắn đem bắt bộ hành tình tri chủ ngăn chặn đây lục giai dị thú bạch vụ băng lang tại xuân thành trước mặt hoàn toàn là vô địch tồn tại. ta ác tổ chức t r o n g mắt không có chút nào chỗ sơ xuất mới có thể dẫn đến cố thanh vân giờ phút này như là chiến thần đồng dạng một kiếm chạm ra kim sắc kiếm mang bên trong bên trong chuyển ra ngâu nguyệt hy tiếng têu thảm thiết mà loại này têu thảm cũng không phải là trong nháy mắt một mực kéo dài thật lâu đồng dạng cho dù là tại mấy chục mét giữa không trung tiếng têu thảm kia trói thai âm thanh cũng chuyển vào trên mặt đất đám người trong hai trên mặt đất ngô quang nghe được mình nữ nhi trong miệng gọi tiếng nhưng hắn cũng không có mở miệng hoặc là hành động đi ngăn cản cố thanh vân thứ nhất lấy hắn ngô quang thực lực vô pháp ngăn cản đầy hết thảy thứ hai hắn cũng xuất phát từ nội tâm tin tưởng Cô thanh vân. Đã Cô lực cứu Cho cuối cùng chết Cô cũng có Ngô không Ngô Thanh Thanh toàn Nguyệt tuyệt thư Nguyệt tại Thanh trong tay, nhi Hy hắn Hy không ra, Quang nửa Vân. Vân nói, nói nữ giãn. Vân Nô đoàn nôn. vậy Đã đem đối điểm sẽ sẽ dù bởi vì cho dù là mình nữ nhi chết tại cố thanh vân trong tay cũng so n g ô nguyệt hy tại tà ác tổ chức trong tay khi khôi lối cường có lẽ chết đối với nữ nhi đến nói là một loại khác giải thoát giữa không trung phía trên cái kia khủng bố năng lượng ba động vẫn là không có đình chỉ n g ô nguyệt hy thân hình triệt để bao phủ tại kiếm mang thời điểm cự đại môn hộ cùng đại nhật liệt dương rất nhiều chờ một chút lực lượng cũng ầm ầm đánh tới hướng bạch vụ băng lang hiệu rõ trên đầu giống bạch vụ băng lang mặc dù trong đôi mắt xuất hiện vẻ sợ hãi cái k i a cố cảm xúc chợt l ó y lên tất nhiên là lục giai dị thú dị thú bên trong hoàng giả làm sao lại e ngại đây tiểu tiểu nhân loại gầm lên giận dữ phản phất là muốn vận dụng lực lượng phản kháng đông giữa không trung thời điểm không gian dâng lên từng đợt c ợ n sóng phản phất là không thể thừa nhận cái kia một kiếm lực lượng giống sau đó là lục giai dị thú bạch vụ băng lang đau đớn tiếng giống giận dữ cái k i a cố âm thanh rất lớn cũng rất trói thai bởi vì bạch vụ băng lang bản thân đẳng cấp rất cao duyên cứ hạt tiếng giống giận giữ giữa không trung bên trong hình thành từng đợt sóng âm ba đ ộ n g hướng bốn phía tứ tán ra để mặt đất phía trên nước đầu nhìn lên cũng hoặc là đứng tại trong chiến đấu mọi người nao nao sau đó tàn nhẫn thống khổ âm thanh từ xuân thành mọi người trong miệng phát ra bởi v ì bạch vụ băng lang gầm thét chi âm trong nháy mắt liền xé rách người xung quanh mắng nhĩ làm cho tất cả mọi người thất khiếu chảy máu vô luận là võ vương cảnh lâu ngoại lâu cũng tốt nghi hoặc đê d i i võ giả cũng được đều là không thể thừa nhận cố lực lượng này đồng dạng trên mặt đất đối với xuân thành không ngừng trùng kích các dị thú lần này cũng điên cuồng lên có chút am hiểu tính lực dị thú so xuân t h à n h bách tính nhân loại hạ chẳng còn muốn thảm bởi vì thậm chí bởi vậy trực tiếp không thể thừa nhận bạch vụ băng lang gào thét trực tiếp chết bất đắc kỳ từ tại chỗ nhưng là lệnh các dị thú điên cuồng cũng không phải là bạch vụ băng lang không khác biệt công kích mà là bởi vì bọn hắn dị thú bên trong hoàng giả lục gia dị thú cường giả bây giờ trong miệng thế mà phát ra thống khổ tiếng gào thét cái này mới là lệnh vô số dị thú điên cuồng nguyên nhân cái kia nhỏ bé nhân loại đến cùng làm cái gì thế mà bạch vụ băng lang phát ra dạng này tiếng gào thét đây để vô số dị thú g a o động lần này xâm nhập xuân thành nội tâm dục vọng Có nhưng là mờ mịt nhìn về phía giữa không trung có nhưng là bất lực cảm giác sợ h ã i thụ cố lực lượng kia nhát gan một điểm càng là cất đáy bay tứ tung mùi hôi thối không ngừng truyền ra trên mặt đất tình huống trở nên vô cùng hỗn loạn dị thú sợ hãi xuân thành dân chúng đổ máu nhưng là duy chỉ có giữa không trung cố thanh vân đứng tại cái kia cầm trong tay cực nóng thần kiếm vạn pháp bất sâm thẳng tắp vững vàng chém xuống trong mắt chỉ có kiếm cùng lục giai dị thú bạch vụ băng lang bây giờ hiện trường hình ảnh mắt hỗn loạn vô cùng tóc vàng anna lau sạch nhẹ nhẹ khỏe miệm máu tươi ánh mắt linh động nhìn về phía trên không trung cố thanh vân nhìn qua cái tia bạch vụ băng lang trước mặt bạch lý thanh niên một cái ý nghĩ từ hắn não hải bên trong dâng lên anna p h ả n phất thấy được một vị kiếm tiên đ ạ n sinh một vị xuân thành kiếm tiên một cái thuộc về bắc bộ hành tình kiếm tiên ở trước mặt các nàng của khởi ông cố thanh vân khủng bố một kiếm rơi xuống dùng r a mình toàn bộ lực lượng khủng bố một kiếm cũng triệt để chém dụng bạch vụ băng lang trong miệng gào thét tử vừa mới bắt đầu bén nhọn chậm rãi thu nhỏ thậm chí đến cuối cùng không có âm thanh trên mặt đất các dị thú triệt để mộng sau đó bắt đầu biến vô cùng khủng hoảng khiết đảm bởi vì bọn chúng thế mà cảm nhận được hoàng giả trên thân phát ra khủng bố huy áp từ từ tiêu tán đông một thanh â m vang lên động tại tất cả người náo hải bên trong chuyển đến chiều cao trăm mét bạch vụ băng lang lục giai dị thú ứng thanh ngã xuống đất một màn này t ạ i ánh vào tất cả người trong mắt hiện trường đầu tiên là hoàn toàn yên tĩnh không tiếng động tất cả người ánh mắt đều lấp đầy rung động cùng kinh ngạc phảng phất là không để ý tới giải trước mắt hình ảnh là có ý gì bạch vụ băng lang ngã xuống bị cố thanh vân một kiếm đánh chết cố thanh vân run run thắng lục giai dị thú trong đám người một đạo đột một â m thanh vang lên chuyển vào đám người trong hai đồng á m mới điểm người lấy lại tinh thần. Chúng ta thắng. Chúng ta Xuân Thành lớn nhất nguy Phản nói tình, sướng thần sắc từ tất cả người trên mặt lóe ra đến. giải. lời lại vui lấy lóe phất tất ta ta từ mặt hóa cơ sắc cả vừa ra bị đ thời giữa không trung phía trên đạo kiếm quan g kêu hóa thành vỡ nát thiêu hủy tại chỗ cố thanh vân trong tay thương vân kiếm từng khúc phá toái cho dù là ngũ giai võ vương cấp pháp khí cũng không chịu nổi hắn mới vừa một kiếm tất cả người rung động mất b ư ớ c toàn trường k i ế p sợ khó có thể tin giờ phút này xuân thành bên ngoài tất cả người ánh mắt đều gắt gao nhìn cái kia đầu khổng lồ thi thể cái kia có thể xưng lục d a i võ hoàng cường giả bạch vụ băng lang bây giờ dạng này t r ự c lăng lăng nằm trên mặt đất phía trên theo nó cái kia khổng lồ thân thể từ giữa không trung ngã xuống tới mặt đất phía trên phát ra từng đợt tiếng vang vô số x ư ơ n g mù đ u ổ i bậm tứ tán tại bên trong vùng không gian này các dị thú trong miệng gào thét cùng lâu ngoại lâu liều thanh sơn đứng tại trong chiến đấu ngũ giai các dị thú giờ phút này không còn có tâm tư đặt ở bọn hắn trước mắt trên người đối thủ bây giờ một cái có thể phá vỡ tất cả dị thú tam quan ý nghĩ từ não hải bên trong sinh ra bọn chúng hoàng giả thế mà bại bại bởi một cái nhỏ bé nhân loại trong tay hoang giả bạch vụ băng lang ngay cả phản kích cơ hội đều không có liền được cái kia người mặc bạch tí thanh niên một kiếm đánh bại những này cao dai các dị thú ngộng không biết như thế nào cho phải đồng thời trong miệng lấp đầy kiên kỵ nhìn giữa không trung phía trên đạo thân ả n h kia cố thanh vân hô sừng sững giữa không trung phía trên cố thanh vân cũng chậm rãi rơi xuống đất trong tay hắn đã từng tồn tại màu trắng bạc thương vật kiếm cũng hoàn toàn biến mất cố thanh vân vi vi mở bàn tay cái tia che kín vết rách chuốt kiếm tại hắn buông tay nhất sát cái kia hóa thành vô số màu trắng kim băng một trận thanh phong thổi về sau tiêu tán giữa không trung chúng ta ra khỏi thành kỳ tích xuất hiện đứng tại tuyệt vọng cùng hy vọng bồi hồi xuân thành dân chúng trên mặt lộ ra vui sướng nụ cười đồng thời có người cũng tại dạng này cảm xúc thoải mái bồi hồi bên trong lần nữa cũng không kèm được khoe mắt phía trên trong suốt nước mắt chậm d ã i từ trên gương mặt trở xuống vui đến phát khóc ở trong đó liền bao quát thương vân võ quán phó quán chủ kinh hồng kinh hồng trên mặt cảm xúc trở nên vô cùng phức tạp con người gắt gao nhìn chằm chằm cố thanh vân thân hình mặc dù trong nội tâm nàng cũng đúng cố thanh vân ôm lấy rất lớn hy vọng cái này tên là cố thanh vân nam nhân cuối cùng cũng thật dẫn đầu đám người tuyệt địa phùng sinh chiến thắng lục giai dị thú bạch nhưng khi nàng chân chính tận mắt thấy đây hết thẻ thời điểm lại là một loại k h á c cảm giác thanh chủ liếu thanh sơn ánh mắt đầu tiên là nhìn mình sư mộ i kinh hồng nhìn thấy cố thanh vân trong tay thương vân kiếm như vậy vỡ nát tiêu tán t r ô i này lao quán chủ diệp thương vân lưu lại duy nhất thiếp thân bảo kiếm sư mội trong lòng nhất định là cảm thấy bi thương a kinh hồng cảm nhận được sư huynh liếu thanh sơn ánh mắt cũng cảm nhận được l i ế u thanh sơn trong mắt bất đắc dĩ nhưng kinh hồng thoải mái cười một tiếng biểu đạt mình tâm tình thương vân kiếm như vậy diệt vong pha thoái trong lòng mặc dù có không bỏ nhưng càng nhiều đây cũng là một loại chứng kiến cái kia thanh diệp thương vân lão có thể đi theo cố thanh vân chém giết lục g i a i dị thú đây cũng là vô thượng quang vinh kinh hồng ánh mắt nhìn về phía cố thanh vân thân hình ánh mắt từ từ hơi sáng tựa như là nhìn thấy đầu đỉnh phía trên xuất hiện một cái thân hình tang thương hoa ái nụ cười chính là nàng sư phó diệp thương vân đối nó khoát tay áo cũng không quay đầu lại tiêu tán phản phất là bông ra tất cả vậy cái k i a cái thân hình ý chí cùng cố thanh vân bóng lưng từ từ t r ù n g hợp sư phó ngài cũng là nói không đáng tiếc có đúng không kinh hồng n h ẹ n nào lời nói từ trong miệng chuyển ra ha ha ha tốt lắm tốt thật sự là trường giang song sau đẻ xong trước hôm nay cố thanh vân theo võ vương tri t h ầ n chém giết lục giai dị thú là chúng ta bắc bộ hành tĩnh tất cả người mẫu mực lâu ngoại lâu phảng phất là bị trước mắt một màn n ố t lên đột nhiên v u n g ra một kiếm đem cái k i a băng phách cóc đánh lui một cước dẫm trên mặt đất toàn bộ bay lên không vọt lên lớn tiếng h ò h é t nói đồng thời hắn lời nói như là kinh đ ả o hải lãng đồng dạng chuyển vào tất cả người trong hai t h a n h chủ liễu thanh sơn đại tá nhiễm vệ lâm cùng nhau nhìn về phía giữa không trung lâu ngoại lâu hai người đều biết lâu ngoại lâu bây giờ nói bóng g i nhân loại hết thể liền chín mươi tám vị võ hoàng cảnh trở lên cường giả bây giờ cố thanh vân một kiếm chém giết lục g i a dị thú cũng liền nắm giữ võ hoàng cảnh thực lực. bởi vậy nhân loại thứ chín mươi chín vị võ hoàng và hôm nay đ ạ n sinh có thể nói mười phần ủng hộ nhân tâm sự tình đồng dạng không chỉ có c hai ỉ c người nghe rõ lâu quán chủ nói bóng gió hiện trường thông minh một chút người đều có thể k i ị m phản ứng trong miệng mọi người gieo họ hò hét cố quán chủ uy vũ ba khí một kiếm chém giết lục giai dị thú bạch v ũ băng lang là chúng ta xuân thành trăm năm khó gặp tuyệt thế t h i ê n tiêu ngay sự tình sẽ để cho xuân thành dân chúng xuân thành lịch sử cùng toàn bộ bắc bộ hành tình lịch sử tập tranh phía trên thêm vào nồng hậu dày đặc một bút chúng ta tất cả xuân thành mọi người lấy cố quán chủ làm kiêu n g o không biết trong đám người không biết ai bắt đầu cầm đầu nói ra mấy câu nói như v ậ y ngữ để hiện trường mọi người sĩ khí lần nữa tăng vọt mà đám kia nghe theo bạch vụ băng lan g mệnh lệnh xâm nhập xuân thành các dị thú tại bạch vụ băng lan g ngã xuống nhất sát cái kia liền quân lính tan giã không có tâm phúc tăng thêm đối mặt bây giờ sĩ khí tăng vọt nhân loại đ ị c h nhân hiện trường trở nên hỗn loạn vô cùng nguyên bản chỉnh t ề dị thú triệu trong nháy mắt loạn thành một bầy giết nha còn có khí lực các cường giả g i lên trong tay vũ khí không ngừng chém giết các dị thú chẳng qua hiện nay đủ loại hình ảnh rơi vào đến những cái kia từ hung thú rừng rậm đổi tới nơi đầy võ khảo khảo m cùng nhau đều là một cái mẫu bức cùng rung động những cái kia võ khảo môn sinh toàn trường tĩnh lặng chi phiến đây chỉ là võ khảo a bạch y kiếm tiên cái quỷ gì đại nào đứng máy một phen qua đi có học sinh nhịn không được thì thảo một câu cố thanh vân trong đầu truyền đến liên tiếp hệ thống nhắc nhở keng chúc mừng chủ nhân chém giết võ vương cường giả xa t h i ê n liên giang ban t h ư ở n g khí huyết năm nghìn không thanh vân kiếm ý độ thuần thục bốn nghìn keng chúc mừng chủ nhân chém giết võ vương cường giả danh ba vương ban thượng khí huyết năm nghìn không thanh vân kiếm ý độ thuần t h ụ ba nghìn keng chúc mừng chủ nhân chém giết võ vương cường giả h ư n g vương b tất cả người chú mục nhìn về phía cô thanh vân thời điểm cố thanh vân nao hải vang lên lần nữa một đạo hệ thống nhắc nhở keng chúc mừng chủ nhân theo võ vương tri thân chém giết lục giai võ hoàng dị thú ban thưởng khí huyết ba trăm linh vạn điểm cố thanh, thanh vân ánh mắt h sáng lên không nghĩ đến còn có ý bên ngoài niềm vui mở ra người bảng thuộc tính cố thanh vân trong lòng mở miệng thính danh cố thanh vân tuổi tác hai mươi tuổi cảnh giới vo quân tăng trọng khí huyết ba mươi b ả g không thể chất hỗn độn kiếm thể vô thợ cấp thiên phú Kiếm gần như đạo, vô trong h cấp, khí, kiếm đến, nhập thân a n h v kiếm thể chuyển một t r i ệ đến bành trướng lực lượng cùng kiếm đạo chi lực hắn não hải bên trong một bộ sinh động hình tượng lão giả chạm ra cái tia khủng bố một kiếm hình ảnh đủ loại vĩ lực không ngừng từ phát t r u y ề n vào cố thanh vân trong thân thể không có chút nào cảm giác khó chịu liền tốt giống loại lực lượng kia vốn là thuộc về chính hắn nắm chặt lại n ắ m đ ấ m cố thanh vân liếc nhìn toàn bộ lộn xộn chiến trường không có cái khác lời nói nội tâm đang không ngừng tổng kết từ võ khảo bắt đầu đến nay rất nhiều chiến đấu để cố thanh vân thực lực lần nữa có chất đồng dạng biến hóa tổng đến nói ngoại trừ thu hoạch được một môn ss cấp võ kỹ kiếm đến từ bên ngoài cố thanh vân khí huyết chi lực cũng là không ngừng nhắc đến cao vô luận là linh dị hội phượng tây công ba vị võ vương cảnh cường giả đầu người bên ngoài còn có phó gia võ vương cường giả danh đa vương cùng cái kia nối giáo cho giặc trung bộ hành tình ngoại phái xuống tới võ khảo quan chủ khảo xa thiên giang lại thêm cái kia lục giai dị thú bạch vụ băng lang hệ thống cho khen thường thêm để cố thanh vân khí huyết đi vào ba trăm bảy mươi vạn đại quan mà hắn v õ đạo cảnh giới tu vi càng là bởi vậy từ võ tướng tam trọng trực tiếp tăng lên tới võ quân tam trọng dòng dã một cái lớn tầng thứ vượt qua có thể nói bây giờ cố thanh vân thực lực là gấp trăm lần nâng cao d u n g cảnh giới đến bình phán nói đó là từ võ vương cảnh trực tiếp vượt ngang đến võ hoàng cảnh cố thanh vân con ngươi nhìn về phía trước cái kia khổng lỗ thi thể chính là bạch vụ băng lang một đạo có thể từ bên ngoài nhìn vào đến nội tạng vết kiếm ánh và cố thanh vân trong mắt vì chém giết đầu dị thú này hoang dã cố thanh vân ngưng tụ tất cả kiếm ý tất cả lực lượng mới có thể đem đánh giết bất quá tại thu hoạch được hệ thống ban thưởng sau đó hắn cố thanh vân tự tin hoàn toàn không cần lúc trước ngưng tụ ý cũng không cần dung hợp bất kỳ vũ k ỹ nào liền có thể dễ dàng đem đầu này bạch vụ băng lang đánh giết ngoại trừ bản thân võ đạo cảnh giới bên ngoài cố thanh vân bản thân thanh vân kiếm ý cũng nhận được rất lớn nâng cao bởi vì các loại tặng đầu người ra hỏa để thanh vân kiế độ thuần thu hoạch phong phú đi thẳng tới đại thành đồng thời đồng thời trong lòng tôn trọng cùng hướng tới khi bên dưới cố thanh vân nội tâm liền có thử một lần môn này hoàn toàn mới thu hoạch được ss s cấp võ kỹ ý nghĩ giống cuba cuba ttt giờ phút này chiến trường triệt để hỗn loạn theo dị thú hoàng giả bạch vụ băng lang tử vong các dị thú bắt đầu khủng hoảng hỗn loạn nhưng này đều là đẳng cấp thấp các dị thú trong mắt ý nghĩ v ề phần vẹn vẹn so bạch vụ băng lang thấp một cái đẳng cấp ngũ dai các dị thú còn không có bởi vậy đã mất đi thần t r í thậm chí giờ phút này không đoạn giao lưu lên cô cô cô cô cô hoa bây giờ hoàng giả đã chết nhưng là dị thú triều vẫn có thể tiến hành tiếp đem tỏa thành trì này đánh hạ thôn vệ hắn trong thành trì nhân loại khí huyết người ta các ngươi không đều bị có thể tân thăng lục dai khả năng ngao ngao gạo giống băng phép g ó c ta đồng ý ngươi ý tứ vậy bọn ta tổ chức thủ hạ lần nữa tiến công xuân thành tt cái tia chém giết hoàng giả nhân loại còn sống các ngươi muốn chết sao cô cô cô cô cô c Ta nhìn đó cũng không phải lục giai võ hoàng thực lực bạo phát toàn lực chém giết hoàng giả chỉ sợ lại không lực lượng ngăn cản chúng ta thắng bại tại đây nhất cử ngao ngao gạo tt tê, tê, tê. làm hiện trường ba cái ngũ giai dị thú không ngừng dùng dị thú ngôn ngữ trao đổi bằng đen cự hồ một trưởng đem liễu thanh sơn đánh bay giống một tiếng hổ khiếu truyền khắp toàn bộ chiến trường để nguyên bản hỗn loạn chiến trường lần nữa có biến hóa đám kia mất đi tâm trí đê giai các dị thú phản phất tử khủng hoảng hoảng sợ bên trong hoàn hồn lần nữa có tổ chức có kỷ luật bắt đầu đối với xuân thành phát động tiến công cố Cô thanh vân nhìn bạch vụ băng lang chết đi lưu lại khủng bố dị th mặc dù hắn một kiếm đem tối cường lục giai dị thú đánh giết nhưng là bây giờ đây khủng bố thú t r i ề u vẫn là có thể thôn vệ hết toàn bộ xuân thành cho dù cố thanh vân cái k i a một kiếm cổ vũ toàn bộ chiến trường sĩ khí nhưng là vô cùng vô tận dị thú vẫn là để xuân thành đám người mọi mệnh không chịu nổi phản phất là bởi vì mới vừa thương nghị đem xuân thành nhân loại khí huyết toàn bộ thôn vệ từ ngũ giai tấn thăng lục giai hoàng giả dụ hoặc để đốm đen cự hổ b ă n g phép góc cùng cái k i a độc nhãn mãn xà chiến đấu lên càng thêm ra sức dẫn đến tới ứng đối lâu n g i lâu liều thanh sơn càng thêm cố hết sức mà lấy võ quân thực càng là trong chiến đấu khổ không thể tả một kiếm chẳng ra chỉ có thể tại mãng xà trên thân lưu lại một đạo màu trắng vết tích đối với ngũ giai dị thú đến nói không đau không nữa không có rơi một điểm lượng máu bất quá đối mặt ngũ giai mãng xà công kích kinh hồng chỉ có thể lấy t h ụ thương đại giới mới có thể từ hắn trong công kích sống sót tại bạch vụ băng lang không có trước khi chết độc nhãn mãng xà hoàn toàn không hề sử dụng toàn lực đối phó kinh hồng bởi vì ngũ giai dị thú cũng có mình tư tâm tốn công mà không có kết quả sự tỉnh đồ đần mới có thể đi làm bây giờ bạch vụ băng lang chết tấn thăng lục giai cơ hội đang ở trước mắt độc nhãn mãng xà sao lại bông tha dạng n à y cơ hội suy suy một đạo tanh hôi huyết kiếm từ mãng xà trong miệng phun r a kinh hồng ánh mắt kinh hãi không dám mảy may lãnh đạm đột nhiên nâng lên kinh hồng kiếm đem cái k i a đạo huyết kiếm ngăn lại Si si thử cái k i a tanh hôi huyết hồng huyết kiếm phun r a đang kinh ngạc hồng trên thân kiếm đồng thời đang không ngừng hụ thực bảo kiếm kinh hồng trong lòng âm thầm may mắn đạo này công kích không có đánh tại mình trên thân tt tàn t nhẫn hàn quang từ mãng xà trong mắt loại lên không nghĩ đến mình đắc ý công kích để sâu kiến ngăn lại lần nữa dùng thân hình khổng lồ hướng phía kinh hồng thịt i ể u thân thể quân quanh m à đi kinh hồng đối mặt một đầu cao hơn chính mình ra một cái đ nàng dù là thiên tài đi nữa lại cũng chỉ có thể đau khổ chống đỡ lấy ngoại trừ kinh hồng liêu thanh sơn lâu ngoại lâu hai người trạng thái cũng m ư ờ i phần không tốt hắn đuôi địch ngũ giai dị thú càng phát ra đ i ê n cuồng về phần a n n a t h ư ở n g vi đám người thì càng không cần nói bất quá mọi người lúc này đều lòng tràn đầy hy vọng mặc dù cố thanh vân bây giờ k i lực rất có thể bất lực tái chiến nhưng lục giai dị thú đã bị cố thanh vân c h é m giết bọn hắn thì sợ gì xuân thành bọn hắn nhất định có thể giữ vững nhưng ngay tại tất cả người đều cắn răng đau khổ trèo trống thời điểm cố thanh vân thân mang bạch đi ỉa xoay đầu lại hắn nhìn về phía xuân thành trước mặt toàn thành dị thú nhìn thấy cái kia thân ở võ đại đồng p h ụ vì bảo vệ mình ra viên võ đại học sinh bị một cái cao dai dị thú đánh lén to lớn bàn tay trực tiếp đập vào võ đại học sinh trên thân thể phanh một tiếng đập đến máu thịt bé bét không có t r è o c h ố n g mấy giây liền đã tắt thở nhìn lại một chút hướng a n na kinh hồng đám người đau khổ t r è o c h ố n g trạng thái cố thanh vân vi vi nhắm mắt lập tức đ ỗ n g nhiên mở ra cánh tay phải nâng lên toàn thành tất cả nhân thủ bên trong binh khí rung động không chỉ là kiếm còn lại tất cả binh khí cũng đều đang rung động c h ư ơ n một trăm tám mươi thú chiều sụp đổ xuân thành sôi trào giờ phút này cái tiêu một bộ bạch dí thân hình lần nữa chậm rãi trôi hướng giữa không trung cương đại từ trường để mảnh không gian này cũng bắt đầu rung chuyển lên ô n g ô n g kinh hồng cảm nhận được trong tay mình kinh hồng kiếm dị động ánh mắt vi vi nhự chặt sau đó phảng phất là cảm nhận được cái gì đột nhiên hướng một cái phương hướng nhìn lại chuyện gì xảy ra binh khí trong tay của ta làm sao không nghe sai khiến ta lơi bữa thế mà đang run dày ta là trong chiến đấu xuất hiện ảo giác sao ngươi chưa từng xuất hiện ảo giác ta binh khí cũng tại bắt đầu run run đây đều là thật ngươi không phải chứng động tính phát tác đây là có chuyện gì trên chiến trường đang tại trong chiến đấu mọi người đều cảm nhận được dị thường nhao nhao nhìn về phía bên cạnh các đồng bạn mà các đồng bạn trên mặt biểu lộ cùng lời nói lần nữa không ngừng nghiệm chứng vũ khí trong tay biến hóa cùng lúc đó không chỉ là xuân thành bên ngoài cùng dị thú chiến đấu mọi người giờ phút này xuân thành bên trong nhìn thấy trực tiếp trong tấm hình dị thú đối với xuân thành phát động tiến công xuân thành bên trong những cái k i a sung phong n h ậ n việc người có tài năng có cúng cầm trong tay v õ kỹ đao thương kiếm hôn đủ loại kiểu dáng vũ khí nắm giữ ở trong tay hướng phía xuân thành thành nam bên ngoài chạy đến các dũng sĩ n h o nhao dừng bước ta tay t a tay nó đang run rẩy sao xảy ra chuyện gì không phải ngươi tay đang run rẩy ngươi là trong tay trường kiếm đang run run ẩ y ấy ta đi ta cũng bắt đầu run lên đây là xảy ra chuyện gì chuyện lạ sao mau nhìn xem trên điện thoại di động trực tiếp có phải hay không xuân thành bên ngoài xảy ra chuyện gì không thể tưởng tượng nổi sự tình nội thành cảm nhận được đủ loại biến hóa dị thường mọi người bắt đầu lấy điện thoại cầm tay ra lần nữa nhìn về phía đại ký giả tưởng vi hiện trường trực tiếp tưởng vi vẫn là thừa làm cánh quạt máy bay chạy tại xuân thành phía trên tay cầm mỹ t h u phồn hắn bên cạnh thợ quay phim không ngừng điều chỉnh màn ảnh sắp hiện ra trận thành chủ liếu thanh sơn nhiễm vệ lâm đám người ra sức chống c ự dị thú hình ảnh hoàn toàn hiện ra cho xuân thành dân chúng hy vọng dạng này có thể kéo theo nội thành có năng lực mọi người lúc này cũng ra một phần lực rất nhanh thợ quay phim liền phát hiện thanh niên áo trắng k i a dị đậu nguyên bản một kiếm đem lục giai dị thú chém giết cô thanh vân tất cả người đều cho rằng cái k i a một kiếm hao hết hắn toàn bộ lực lượng bây giờ lại lần nữa có biến hóa đem camer ra nhắm ngay hắn tưởng vì ánh mắt chiếu sáng rạc rỡ nhìn mình nam nhân thanh vân, trong lòng lần nữa lên ngọn lửa hy vọng mặc dù không biết cố thanh vân dạng này cử động muốn làm gì nhưng là bằng vào nàng nhiều năm với tư cách phóng viên kinh nghiệm cùng thân là cố thanh vân nữ nhân tường vi biết lúc này cố thanh vân tuyệt đối lại phải có lớn động tác bên cạnh thợ quay phim cũng không có mảy may do dự đem màn ảnh toàn bộ nhắm ngay cố thanh vân bởi vì trực tiếp trong tấm hình cái kia một kiếm chém giết bạch vụ băng lang bạch tí thanh niên lần nữa đón gió bay lên ta đi cố quan chủ cố thanh vân đây còn có lực lượng chiến đấu sao hắn muốn làm gì thông qua điện thoại trực tiếp hình ảnh đều có thể cảm nhận được cái kia cường đại khí tràng chẳng lẽ chúng ta vũ khí trong tay di động là bởi vì hắn nội thanh bách tính năng nhân dị sĩ nhóm nhao nhao suy đoán lên giờ phút này không chỉ là nội thành bắt đầu suy đoán trên mặt đất đứng tại trong chiến đấu đám người cũng nhao nhao nhìn về phía cố thanh vân tóc ngắn kinh hồng tóc vàng anna tóc trắng cố thanh tuyết thanh chủ liếu thanh sơn đại tá nhiễm vệ lâm cố tiểu hữu đang làm gì tại sao ta cảm giác trong tay của ta đại đao không nhận chính ta k h ô n g chế muốn hướng nàng bay đi nhiễm vệ lâm mặt mũi tràn đầy không hiểu hỏi t h ă m một bên lâu n g i lâu đồng dạng con ngươi bên trong trợt lóe một vệ tinh quang lâu n g i lâu đối với mình trong tay bảo kiếm khống chế càng thêm rõ ràng hạng cái này võ vương cường giả đối thủ bên trong bảo kiếm run dậy di động phương hướng càng thêm mất cảm hiển nhiên đây hết thể rất có thể thật là cố thanh vân làm giữa lúc tất cả người cảm nhận được dị dạng quay đầu nhìn lại thời điểm một bộ bạch di không gió mà bay cố thanh vân con ngươi đ ó n g chặt phản phất là tại cảm thụ cố lực lượng kia nhưng trong miệng lại chuyển đến lạnh lùng một câu nói kiếm đến ô n g ô n g ô n g ô n g theo hắn lời nói chuyển ra cái này nguyên bản những cái kia không thể khống chế vũ khí run dậy càng thêm kịch liệt không tốt ta kiếm ta lơi búa đây chính là ta bà bối ta hồng anh thương thế nhưng là tổ chuyển vũ khí vì cái gì đột nhiên bay mất xuân thành bên trong vô số người vô pháp khống chế trong tay binh khí trong n g á y mắt rời khỏi tay hướng về một phương hướng tụ tập mà đi a a đây là cái gì dạng hùng vĩ trang diện đây là cái gì dạng cảnh tượng mau nhìn nha trên trời đó là làm sao vậy thật nhiều vũ khí vì cái gì đều tại chiều một cái phương hướng hội tụ mà đi đó là thành bên ngoài dị thú chiều phát sinh phương hướng chuyện này rốt cuộc là như thế nào mau nhìn trên điện thoại di động trực tiếp phản phất là có người phát hiện cái gì nội thành bên trong người bắt đầu kinh hô hô to mà hiện trường trong tấm hình chiến trường hỗn loạn phía trên Bài trí thân hình cố Thanh tụ phía hình hội Vân. Bốn Cố đồng ủ loại loại tại đại kiếm, binh người hội tất trường tụ cả còn các những này phận n g khí. khí, khí Mà bộ sau u vũ vũ ố c chính là từ Xuân Thành Xuân bên trong. Đồng là từ dạng bên trong chiến trường cũng có phi kiếm bay tới hội tụ tại cố thanh vân bên cạnh thân thấy một màn này nhiễm vệ lâm lâu ngoại lâu kinh hồng liêu thanh sơn đám người đại não trực tiếp đứng máy nhìn thấy cái kêu bàng bạc kiếm hải đám người não hải chi lần nữa lấp lóe một cái ý nghĩ cố thanh vân thế mà còn có sức đánh một trận chém giết một vị lục g i a dị thú hắn thế mà còn có dư lực quá khoa t r ư ơ đi Cố thành chủ liếu n thanh cuộc sơn nhịn không được cảm thản nói tất cả người rung động mở mịt thời điểm giữa không trung cố thanh vân đột nhiên mở hai mắt ra kiếm chỉ hơi hướng về phía trước một chỉ hắn phía sau khổng lồ kiếm hại cùng vô số thanh binh khí trong nháy mắt xông ra quét sạch hướng trên mặt đất dị thú triều ong trong lòng đất chính đứng tại cháy bỏng trong chiến đấu các dị thú cũng đều cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung ánh mắt lấp đầy vẻ hoảng sợ nhất là lúc trước cái kia vài đầu ngũ dai dị thú băng thép góc độc nhãn mang xà cùng cái kia đốm đen cự hổ ánh mắt càng là lấp đầy vẻ hoảng sợ giống giống cô hoa cô hoa tt toàn t bộ truyền đến hoảng sợ tiếng gào thét nhìn về phía giữa không trung cái thân ảnh kia kinh hãi sợ hãi khiếp đảm đủ loại cảm xúc tràn vào những dị thú này trong đôi mắt xoắt xoắt xoắt kiếm hải đánh tới ngũ dai các dị thú muốn phản kháng nhưng căn bản cũng không phải là địch trực tiếp bị chằm chằm chết trên mặt đất về phần những cái kia đê d a i dị thú càng là toàn bộ chết tại xuân thành trước mặt cố thanh vân một kiếm đem chọn cái chính diện chiến trường quét sạch sẽ không biết e ngại dị thú cuối cùng cảm nhận được sợ hãi bọn h ắ n đầu lĩnh đều đã chết toàn bộ đều đã chết to to nhỏ nhỏ dị thú trong mắt phát ra sợ hãi hốt hoảng có quy mô dị thú chiều hoàn toàn tán loạn cố thanh vân đứng tại xuân thành trước mặt lưu cho tất cả người một cái bóng lưng cao ngạo mà cường đại xuân thành sôi trào chương một trăm tám mươi một nhân loại từ trước tới nay tối cường tiến tiêu giờ khác này ở nơi trốn có người đều chứng kiến xuân thành vị này tuyệt thế thiên kiêu cường đại phong tầm mắt nhìn tới cái kia phô thiên cái địa vũ khí kiếm hải đem đây xanh thẳm bầu trời phủ kín như là làm cho tất cả mọi người đặt mình vào đứng tại một cái kiếm chi thế giới đồng dạng lấy mặt đất tất cả người góc độ đi xem cố thanh vân thân ảnh cái kia một bộ bạch di thân ảnh tuấn lãng phong tuấn thanh niên tựa như đ â y kiếm chi thế giới chúa tể đồng dạng ở cái thế giới này cố thanh vân tựa như là có thể khống chế tất cả thần linh dùng một cái khác từ cái kia chính là tuyệt thế kiếm tiên giờ phút này tất cả người đều dừng lại trong tay vũ khí vi vi ngựa đầu nhìn về phía bên trên bầu trời một trận n h i vệ lâm một thân quân trang đại con người kinh dị nhìn c ố thanh vân hắn trong lòng thiếu niên anh hùng đồng dạng nhân vật trong lòng mọi loại đáng tiếc ban đầu không có đem c ố thanh vân thu nạp vào vào đến trong quân đội nếu là sớm biết c ố thanh vân có thể biểu hiện ra dạng này thực lực có phải hay không hiện tại hắn xuân thành quân đội lại có thể ra một tên tại cổ quốc lịch sử phía trên hiển hách n ổ i danh tướng quân bất quá cảm khái thì cảm khái cũng không có cảm thấy quá mức đáng tiếc lấy c ố thanh vân bây giờ thực lực cùng tiên phú đều có thể rực rỡ hảo quang kích cỡ nhiễm vệ lâm ánh mắt lừng n ự c nhìn tuyệt thế kiếm tiền cô thanh vân ha ha, ha thoải, mái, thoải mái cố tiểu hữu thật bản lãnh Ta n h i n g vệ lâm hoàn toàn không có lúc trước áp lực cũng không có trốn qua cố thanh vân đây kiếm đến khủng bố đẩy trời lưỡi dao phạm vi công kích bởi vì cái kia đẩy trời kiếm hải đao thường quân đổng các loại sắc bén vô cùng vũ khí trong nháy mắt xuyên qua thành bên ngoài mảnh này hỗn loạn bên trong chiến trường cùng thành chủ liễu thanh sơn chiến đấu đốm đen cự hổ trong tiếng gạo thét trong nháy mắt bị vô số lợi kiếm xuyên qua phần bụng định chết trên mặt đất i n hồng h đối chiến độc nhãn mãng xà hạ tràng cùng càng là thê thảm tại cố thanh vân kiếm kia chỉ huy rơi xuống trong nháy mắt liền được binh khí sắc bén lưới lao đầu một nơi thân một nẻo đồng thời cái kia khổng lồ thân thể tức thì bị bay tới kiếm hải tầng tầng cắt thành vô số mảnh vỡ hóa thành một vò huyết thủy hấp hối trên mặt đất tiêm nhiễm đại điện đem phía trên nhiễm một mảnh đỏ tươi về phần cuối cùng cái kia ngũ giai dị thú băng phép góc nhìn thấy hắn cầm đầu hai đầu ngũ giai dị thú bảng đen cự hổ cùng độc nhãn mãng xà trực tiếp chết tại chỗ ánh mắt lấp đầy sợ hãi cùng sợ hãi thậ nhưng là t u y ệ t đại lưu lại dùng sức nhảy một cái nhảy vọt đến giữa không trung m u ố n từ phía trên chiến trường này thoát đi nhưng là cái k i a khổng lồ thân thể mới vừa tới đến giữa không trung vô số phi kiếm phi tốc đánh tới băng phách cóp thân thể như cùng sống b i a ngắm đồng dạng tại giữa không trung vô pháp ẩn nút s i ê u s i ê u s i ê u cô b a băng phách cóp con người trắng bệnh trực tiếp chết giữa không trung bên trong ẩm ẩm cái kia dài hơn mười mét giống như núi nhỏ thân thể từ giữa không trung phía trên rơi xuống đập chết một mảnh đê g i i dị thú theo hiện trường đây ba đầu đỉnh cấp ngũ g i i dị thú tử vong dị thú chiều rắn mất đầu các dị thú lại không phản kháng tâm tư hô s o á t phanh đâm nhưng là cái kia lít nha lít nhít kiếm hải cùng kẹp ở đây xuân thành võ giả thần binh lợi khí vẫn là tại mảnh này hỗn loạn bên trong chiến trường xuyên qua g à o giống nghèo giống các dị thú trong miệng chuyển đến thống khổ tiếng kêu trên sau đó ứng thanh ngã xuống đất vô số đầu dị thú không ngừng bị những cái k i a lưới giao thu hoạch sinh m ệ n h tựa như không cần tiền đồng dạng đủ loại máu tươi không ngừng giải rác đều thổ địa phía trên để phía trên chiến trường này tràn đầy hết tinh vị đạo mà thân ở trong đó mọi người binh lính học sinh dân chúng đều đã nhìn trợn mắt một màn này trơ mắt nhìn cùng mình chiến đấu thậm chí đem bọn hắn áp chế các dị thú cứ như vậy dễ như t r ở bàn tay bị bay tới thần binh lợi khí quán xuyên thân thể sau đó đã mất đi khí thức đổ vào bọn hắn trước mắt dạng này hình ảnh vô luận là binh lính vẫn là phổ thông dân chúng đều là mang đến lớn lao trùng kích cảm giác mà những cái kia bị cố thanh vân triệu h á n vung vũ khí phản phất làm ọ c thêm con mắt từ nhân loại bên cạnh lướt qua chỉ là tại chiến trường bên trong thu gặt lấy dị thú sinh mệnh mà bọc hắn nhưng là xong hoàn hảo tốt đứng tại chỗ không có chịu đến một chút xíu h ã n hại rất nhanh kiếm hải đem cùng nhân lo nhưng này hắn lơi dao bay lượn tốc độ vẫn là không có đình chỉ thẳng tắp hướng phía sau dị thú chiều sung phong mà đi x o á t x o á t x o á t kiếm hải thoáng qua một cái lại là một mảnh chân cụ tay đứt đấm máu thi thể dị thú chiều tán loạn các dị thú sợ hãi không dám có chút dừng lại cùng nhau hướng cùng xuân thành tương phản phương hướng thoát đi ầm ầm ầm ầm các dị thú không dám nhìn tới cái kia làm chúng nó cảm thấy sợ h ã i nam nhân bởi vì sợ ở chỗ này dừng lại một giây liền được đám kia sắc bén vũ khí không nói đạo lý thu hoạch được sinh mệnh theo từng đợt vận động nguyên bản tụ tập tại xuân thành bên ngoài ô ép một chút đếm không hết bao nhiêu con dị thú dị thú chiều lui tản dị thú chiều cứ như vậy bị cố thanh vân một kế kiếm đến bình lặng hiện trường cùng dị thú đối kháng xuân thành dân chúng các cường giả đều ngây ngốc nhìn trước mắt tất cả ở đây rất nhiều người vẫn là không tin trước mắt một màn nhưng này trên mặt đất t à n chi tay cụt các loại tanh h hôi vẫn là phát ra máu tanh h mùi vị thi thể bất luận từ thị g i á c phía trên vẫn là khiếu rác sông lên đấm ở đây tất cả người nhận biết cảm giác đây là thật dị thú chết mới vừa sát hại huynh đệ của ta dị thú chết chúng ta bao thủ dị thú chiều lui chúng ta xuân thành được cứu chúng ta thắng đây đều là thật theo từng câu lời nói không ngừng nghiệm chứng lên trước mắt tính chân thực tất cả người hoàn toàn tỉnh lộ lại dị thú triều thật bình lặng t r à n g thắng lợi này thiên bình cuối cùng nghiêm tại nhân loại một phương nhìn đầy dây bừa bộn hiện trường cho dù là cuối cùng xuân thành thu hoạch được thắng lợi vẫn là rất nhiều người rơi lệ có là bởi vì cảm động bởi vì thắng lợi kích động trong đó cũng có mình đồng bọn người nhà cuối cùng chết lần này cùng dị thú triều tác chiến quá trình bên trong mặc dù đây là không cách nào tránh khỏi sự tỉnh nhưng nhìn đến ngày xưa hào hữu đồng bọn người thân biến mất vẫn là làm cho người cảm thấy khổ s ở thành chủ liêu thanh sơn thân thể run nhẹ nhẹ cho dù là hắn cái này xuân thành thành chủ cũng là không thể tin được trận này dị thú t r i ề u phát phân tranh xuân thành cuối cùng mới vẫn còn tồn tại mà hết thể này đều là bởi vì cố thanh vân nhất là một chiêu kia triệu h ắ n vô số thần binh bảo kiếm để cho hắn sử dụng cọ rửa thu hoạch chiến trường cuối cùng lệnh các dị thú cảm thấy khiết đảm cảm thấy sợ hãi cuối cùng đạt được thắng lợi giờ phút này không chỉ có chỉ có liêu thanh sơn một người trong lòng cảm khái và phần kinh hồng anna cố thanh tuyết liêu hàm ẩn đám người trong lòng cũng là như thế ý nghĩ những n à y mỹ mạo kinh d i ệ m nữ t ử khẽ vớt cảm nhìn về phía bầu trời đón gió trôi nổi người kia chương một trăm tám mươi hai phong ba lắng lại cái kia cứu vớt xuân thành cứu vớt xuân thành máy tính cứu vớt nhà nhà đốt đèn nam nhân cố thanh vân mọi người đ ấ y lòng cùng nhau đối với cố thanh vân cường đại cảm đến rung động cố thanh tuyết con ngươi linh động nhìn ca ca của mình thân hình khoe miệng từ từ nâng lên mỉm cười ca ca là trong nội tâm nàng ì vào cũng là bởi vì ca ca cố thanh vân tồn tại cho cố thanh tuyết mang đến loại kia vô cùng tin cậy dựa vào cùng cảm giác an toàn ca cố thanh vân bây giờ không chỉ là nàng một người trong mắt hy vọng vẫn là hiện trường tất cả người toàn bộ xuân thành bách tính trong mắt hy vọng mà hy vọng này chi hỏa chẳng những không có tại trận kia cùng phong bạo vũ bên trong g i ậ t tắt càng đem h ắ t cám bên trong mọi người mang đến ấm áp cùng hy vọng cố thanh t u y ế t trong lòng âm thầm mừng thầm đồng thời con ngươi không ngừng liếp nhìn một bên đông đảo kinh nghiệm mỹ nữ tóc vàng ngự tỷ an nati tóc ngắn xinh đẹp yêu dị kinh hồng phó quán chủ còn có cái kia toàn bộ hành trình cầm trong tay m ỹ t rộ phồn là xuân thành bách tính thời gian thực trực tiếp tử vi ba vị đại mỹ nữ đều là vạn người không được một t h phẩm ba vị này chọn lựa cái nào đến làm ca ca thê từ đâu phản phất là nguy hiểm qua đi mừng rỡ để cố thanh tuyết trong lòng âm thầm tính toán lên tiểu tâm tư muốn là ca ca chọn lựa một vị nhà lành nhưng một bên m ô i đỏ yêu diễm kinh hồng nhưng là không có phát giác bởi vì nàng đã bị trước mắt một màn triệt để rung động nhìn độc nhãn mãng xà bị cắt chém thành một đoạn lại một đoạn thi thể để kinh hồng kinh ngạc đứng tại chỗ hồi lâu sau lấy lại tinh thần giữ mắt nhìn hướng thanh niên áo trắng kia thân ảnh cố thanh vân ngưng tụ cường đại kiếm ý dung hợp rất nhiều cường đại kiếm kỹ sau đó vung chạm ra đến khủng bố một kiếm đem lục giai dị thú bạch vụ băng lang chém giết bây giờ lại lần nữa triệu hắn năm pháp bảo kiếm lôi dao nghe kiếm chỉ vung lên vô số dị thú n g ã xuống đất đây là kinh khủng bực nào võ kỹ đây chính là bây giờ thương vân võ quán quán chủ nàng sư phó diệp thương vân nhìn chúng võ quán người thừa kế sao hắn đến cùng là làm sao làm được cố thanh vân thực lực đến cùng mạnh cơ bao nhiêu chuyện này như là một đoàn xương mù đồng dạng không ngừng quấn quanh tre lấp đang kinh ngạc hồng trong lòng cuối cùng vô pháp nghĩ rõ ràng chỉ có thể còn lại rung động cùng ngạc nhiên anna cũng giống như thế cố thanh vân cái kia mới vừa gặp nhau ngây thơ vô tri đến võ quán kiểm tra thanh niên bây giờ chân chính trưởng thành là vạn người trú mục thiên tiêu xuân thành kiếp tiên anna là xuất phát từ nội tâm đối với là cố thanh vân cảm thấy cao hứng mặc dù không biết sau trận chiến này nàng muốn hay không tiếp tục lưu lại xuân thành bên trong nhưng là cái này có thể triệt để đưa nàng anna nội tâm chiếm hết nam nhân nàng vô luận về sau như thế nào cũng sẽ không quên cố thanh vân danh tự lâu ngoài lâu liều thanh sơn nhiễm bệ lâm cùng xuân thành vô số cường giã nhóm ánh mắt lấp đầy chờ mong cùng cảm khái nhìn cố thanh vân trong lòng không k h ỏ i là đối với cố thanh vân kiếm trảm lục giai dị thú sau thế mà còn có thể phát ra khủng bố như thế công kích cho mượn toàn thành chi kiếm trảm định cường đại mà cảm khái cái kia đem bầu trời phủ kín kiếm hải thần binh hình ảnh quá mức rung động bọn hắn chưa bao giờ thấy qua cũng nghe qua dạng n à y võ kỹ cố thanh vân bây giờ thi t r i ể n đi ra võ kỹ đều là chính hắn sáng tạo ra đến người thanh niên này thiên phú đến cùng là khủng bố cỡ nào nha kiếm kia chỉ vừa ra kiếm hải vung xuống vô số dị thú chết thảm tại chỗ đây rốt cuộc là cấp bậc gì võ kỹ ở bên ngoài nhà lâu xem ra một chiêu kia kiếm hải vung xuống võ kỹ tuyệt đối không phải s cấp võ kỹ đơn giản như vậy ít nhất cũng phải là ss cấp võ kỹ thậm chí ở bên ngoài nhà lâu trong nội tâm kiếm đến đẳng cấp cũng không phải không có ssss khả năng có thể lấy hai mươi tuổi niên kỷ đối đầu chém giết lục giai dị thú bạch vụ băng lang còn có thể tự sáng tạo rất nhiều cường đại võ kỹ cố thanh vân chỉ sợ không chỉ là xuân thành trăm năm khó gặp thiên tiêu thậm chí lấy bây giờ hắn làm ra đủ loại sự tích đến xem cố thanh vân chỉ sợ là nhân loại từ trước tới nay tối cường thiên t i ê u a hiện trường đám người không ngừng âm thầm tự hỏi mà giữa không trung phía trên đón gió trôi nổi cố thanh vân nhìn tập kích bất ngờ xuân thành các dị thú đã thối lui kiếm chỉ lần nữa nhẹ nhàng nâng lên nhẹ nhàng vung lên đây đầy trời kiếm hải thân binh lợi nhận nhanh chóng bay múa lên đến hướng phía xuân thành bên trong bay đi lần nữa trở về đến xuân thành bách tính trong tay mà lo t o à n thanh vân chậm rãi hạ xuống trở về mặt đất nhìn về phía cái kia như là một ngọn núi lớn b ả y ra trên mặt đất thi thể dị thú hoàng giả bạch vụ băng lang mặc dù đã bị cố thanh vân chém giết nhưng là cố thanh vân đã từng đã đáp ứng ngô thúc sẽ cứu ra nữ nhi của hắn ngô nguyệt hy cho nên hắn chặt chém bạch vụ băng lang cái kia một kiếm cũng không có đối với ngô nguyệt hy hung ác hạ sát thủ mặc dù một kiếm đem bạch vụ băng lang chém giết cũng không có đả thường vừa đến ngô nguyệt hy mảy theo các dị thú thối lui chân cụt tay đứt khói báo động đẩy cố thanh vân nhìn về phía cái kia vẫn là đứng tại trong lúc khiếp sợ n ô quang nô thúc người nữ nhi cố thanh vân nhẹ nhàng nâng tay chỉ hướng bạch vụ băng lang đầu lâu phụ cận nô quang theo cố thanh vân trong miệng lời nói lúc này mới lấy lại tinh thần cứ việc khập hiễng vẫn là dùng sức chạy hướng cố thanh vân chỉ đến phương hướng rất nhanh nô quang ngay tại phế tích trên mặt đất tìm tới chính mình nữ nhi ngâu nghệ t h y nữ nhi nữ nhi ngươi tỉnh lại đi ngươi không cần hù dọa ba ba tỉnh lại đi nô quang đem nằm trên mặt đất phía trên nữ nhi ôm vào trong ngực trong miệng không ngừng lo lắng hô to giữa lúc ngừng lo lắng trong ngực ngô nguyệt hi chậm rãi mở hai mắt ra đồng thời trong con mắt đỏ tươi màu máu từ từ khôi phục tiêu tán lần nữa khôi phục thần trí nhìn về phía xuất hiện tại mình thị giác bên trong phụ thân phụ thân phụ thân ta đây là ở nơi nào ngô nguyệt hi phảng p h ấ t có chút mê mang nhìn bốn phía nhưng nhìn đến mình nữ nhi thất t ỉ n h nô g quang lau mình khỏe mắt phía trên nước mắt trên mặt lộ ra vui sướng nụ cười sống sót liên tốt sống sót liên tốt đây hết thảy ngươi đều phải cảm tạ cố thanh vân nha cố thanh vân ngô nguyệt hi nháy n h y mắt t h ư n h ư là nghĩ tới điều gì theo dị thú triều tàn đi đám người gieo họ vui sướng n h i y ễ n vệ lâm chỉ huy quân đội quét dọn chiến trường trận này dị thú triều thai nạn xem như triệt để kết thúc ngoại trừ tất yếu lưu lại mọi người thành chủ liêu thanh sơn dẫn theo xuân thành rất nhiều bách tính cường giả đám học sinh nao nao trở lại xuân bên trong chỗ hắn lý nội thành rất nhiều công việc thành bên ngoài nhưng là giao cho nhiễm vệ lâm đến giải quyết xuân thành dân chúng nhưng là thông qua trên điện thoại di động trực tiếp nhìn thấy tất cả hình ảnh về phần cố thanh vân danh tự trong vòng một ngày vang vọng tại xuân thành bách tính tất cả người trong hai trước kia chỉ là một phần nhỏ người biết cố thanh vân thương vân võ quản quân chủ bây giờ vị này tuyệt thế thiên tiêu triệt để từ cao tầng đi vào dân tâm bên trong theo liếu thanh sơn cùng nhiễm vệ lâm hai người liên thủ xử lý xuân thành phong ba dị thú t r i ề u bình lặng sau đó nô thúc nữ nhi ngô nguyệt hy cũng triệt để tỉnh táo lại đồng thời ngô nguyệt hy tại khi linh dị hội thánh n ữ thời điểm nắm giữ linh dị hội cái này tà ác tổ chức rất nhiều tin tức cho nên không chút do dự đem báo cáo cho xuân thành thứ tri c ụ mà biết được tin tức kinh hồng biết việc này liên lụy rất nhiều nàng vô pháp giải quyết lần nữa trình báo đến kinh đô tổng bộ c h ư một trăm tám mươi ba tiến về ma đô rất nhanh bắc bộ hành tỉnh đụng phải rất nhiều tà ác tổ chức mưu đồ bí mật tập kích sự tỉnh chuyển đến kinh đô tổng bộ bên kia dị thú triều sự tỉnh đi qua ba ngày sau xuân thành thành chủ phủ trong đại lâu tầng thứ năm sâu nhất tầng hội nghị bí mật phòng bên trong một cái hình chữ nhật màu đỏ sậm bàn gỗ bày ra ở nơi đó bàn dài bốn phía bày đ ầ y chỗ ngồi trên đó cũng đứng đầy người trong đó có quen thuộc gương mặt liền giống m ớ i nói xuân thành đại tá nhiễm vệ lâm xuân thành phó thành chủ đoàn phu nhân mà lần này xuân thành thành chủ liễu thanh sơn nhưng không có ngồi tại chủ vị bên trên một cái trên mặt tràn đầy nếp nhăn làn da â m đen xem xét đó là lâu dài tại giới thái dương làm việc nông dân lại đột ngột ngồi tại chủ vị bên trên mà thành chủ liêu thanh sơn nhưng là ngồi tại trở lại vị trí cũ không nói thêm gì người này chính là bắc bộ hành t ỉ n h chi chủ lục g a i võ hoàng tiểu phu giờ phút này tiểu phu cánh tay bị màu trắng băng vải buộc treo ở trước ngực h i ệ n nhiên tiểu phu thương thế là cùng tạ ác tổ chức cường giả chiến đấu thời điểm lưu lại mặc dù tiểu phu một cánh tay bị người kia bẻ gãy nhưng này người đồng dạng không dễ chịu gần nhất trong một thời gian ngắn tất nhiên là sẽ không ra đến thò đầu ra bàn d a i chủ vị ngồi lấy bắc bộ hành t ỉ n h chi chủ bên trái một bên theo thứ tự là xuân thành thành chủ liêu thanh sơn phó thành chủ đoàn phu nhân kích cỡ nhiễm vệ lâm xuống chút、nữa. cố thanh vân một bộ bạch tí cũng ngồi ở một bên hắn bên cạnh còn có anna kinh hồng hai nữ đây đều là quen thuộc gương mặt ngay tại thành chủ liêu thanh sơn đối diện ngồi người nhưng là không thuộc về bắc bộ hành tình chỉ thấy một vị người mặc màu đen trang phục chính thức phối hợp áo sơ mi trắng áo khoác cưỡi ngựa màu đen khuôn mặt gầy gò giữ lại hai p h ế t diêm é p đại bối đầu trải cẩn thận tỉ mỉ một cố nồng đậm phong cách anh lại trên trán mang theo trong cục cục khí trung niên nam nhân hắn bên cạnh một cái ước chừng ba mươi tuổi đồng dạng mặc mặc đồ tây giữ lại già dặn tóc ngắn nhưng trên sống núi lại mang theo rất dày mắt kinh tiến chậm nhìn có điểm giống là con hai người bọn họ chính là kinh đô thứ chín cục tổng bộ ngoại phái xuống tới điều tra tà ác tổ chức một chuyện quan phương nhân viên chúng ta lần này xuân thành dị thú triều sự kiện không chỉ có chỉ tà ác tổ chức tham dự trong đó kinh đô phó gia trong bóng tối cùng tà ác tổ chức linh dị hội trong bóng tối cấu kết cộng đồng mưu đồ đối với bắc bộ hành tình xâm chiếm sự t ì n h hắn phó gia đệ tử phó hồng minh đó là phó gia đến xuân thành cùng linh dị hội chắp đầu nhân viên chống trải phòng hội nghị bên trong xuân thành thứ chín cục tổ trưởng kinh hồng mở miệm đánh gậy trong phòng t r ầ mặc kinh tổ trưởng chuyện này ngươi đã báo cáo cho kinh đô thứ chín cục tổng bộ các n g ư ơ i xuân thành bên này cũng cung cấp tương ứng vô cùng s á c thực chứng cứ rất nhanh tổng bộ bên kia liền sẽ cho các ngươi xuân thành một cái công đạo vị kia nhìn như con mọ t sách nữ nhân trong tay ghi chép chưa từng đình chỉ qua nhưng trong miệng lời nói nhưng không có đánh gãy nàng mạch suy nghĩ ta cùng vương bộ trưởng tới đây ngoại trừ hiểu rõ phó ra làm phản một chuyện bên ngoài còn có muốn từ linh dị hội thánh nữ trong miệng biết được càng nhiều tin tức đang khi nói chuyện nữ nhân ánh mắt nhìn về phía tiểu phu chính đối diện ngô nguyệt hy khuôn mặt giờ phút này ngô nguyệt hy đã khôi phục thần trí nhưng sắc mặt vẫn là có chút tái nhợt ngồi ngay ngắn tại chỗ đó ngô nguyệt hy không có chút nào khiết đảm cho dù trong phòng đám người ánh mắt toàn đều rơi vào nàng trên thân trên mặt cũng không có xuất hiện bối rối màu con ngươi kinh ngạc nhìn vị kia trung bộ xuống tới quan phương nhân viên t h ư ợ n h ư đang đợi nàng hỏi thăm ngô nguyệt h i ngươi trở thành tà ác tổ chức linh dị hội thành nữ phải chăng đạt được ngươi ý nguyện chưa từng từng chiếm được ta chỉ là cảm giác mình ngủ thật lâu giống như là là một giấc mộng đồng dạng tốt vậy ngươi đối với xuân thành cùng với khắc phá hư cổ quốc an toàn trật tự rất nhiều hành vi sự tỉnh phải chăng thanh tỉnh ta ta nói không ra ta cảm giác mình tựa như là một cái khôi lôi đồng dạng vô pháp khống chế mình thân thể cho dù mình có ý thức phản kháng hoặc là ngăn lại mình hành động nhưng là c h í n h ta lại làm không được nghe được ngô nguyệt hy trả lời nữ tử tại ghi chép sách bên trên nhẹ nhàng biết x u ố n g vô ý thức hành động vô pháp phản kháng sau đó nữ tử lại làm từng bước bắt đầu hỏi thăm một chút có quan hệ linh dị hội nội bộ tin tức vấn đề ngô nguyệt hy đem biết rõ toàn bộ cáo chi tốt lần này hội nghị sắp kết thúc kinh hồng tổ trưởng có c ố phó r a bên kia sự tỉnh tổng bộ đã lôi đ ỉ n h xuất thủ còn có cỗ quán chủ tại việc này kiện bên trong là xuân thành m á c tính cùng toàn bộ bắc bộ hành tình làm ra rất nhiều cống hiến cùng công tích tổng bộ chẳng mấy chốc sẽ có c h ỗ chỉ rõ p h ả n phất là hỏi thăm đến mình muốn tin tức nữ nhân chậm rãi đứng dậy đối với kinh hồng mở miệng nói tiếng nói vừa ra ánh mắt mang theo hiếu kỳ nhìn về phía vị tiêng người mặc màu trắng âu phục cố thanh vân hai mươi tuổi n i ê n kỷ tại lần này dị thú triều sự kiện bên trong một kiếm chém giết lục giai dị thú hoàng giả bạch vụ băng lang sau đó càng là biểu diễn cường đại lực lượng từ xuân thành bên trong ngự kiếm như là kiếm tiên hạ p h ả m đồng dạng đem chàng thai nạn này tính dị thú triều bình lặng ở trong đó bất kỳ một chuyện gì phát sinh ở bất kỳ một cái trên thân đều sẽ làm cho người cảm thấy rung động cùng kinh dị đồng tiểu thư cực kỳ khách khí hướng cố thanh vân giải thích nói nghe nói lời này cố thanh vân cười nhạt một tiếng cũng không hề để ý không sao vương bộ trưởng nhìn thoáng qua vị này tuyệt thế thiên tiêu trong lòng đối với cố thanh vân đánh giá càng kỷ trả cao hơn vân tốt sự tình cũng liền đến nơi đây a tiểu phu chúng ta muốn rời đi xuân thành cùng bắc bộ hành tình sự t ì n h n g ư ờ i còn tốt hơn sinh quản lý vương bộ trưởng không tiếp tục quá nhiều nói cái gì từ ngâu nguyệt hy vị này linh dị hội thánh nữ trong miệng đạt được quá nhiều cầm giữ dùng tin tức hắn rất gấp đem những tin tức này truyền đạt trở về dạng này tổng bộ bên kia liền có thể lấy cường thế thủ đoạn đem cái này chuột thối bóc chết nhìn thấy vương bộ trưởng muốn đi tiểu phu vi vi đứng dậy hắn h u y ê n một câu biết vương bộ trưởng đi thong thả hai người nhanh chóng đẩy cửa ra đi ra phòng hội nghị hội nghị kết thúc hôm sau kinh đô thứ chín cục bên kia triển khai điều tra phát hiện phó gia tại trận này thú t r i ề u bên trong phản bội nhân loại đem phó g i a toàn bộ truy nã quy án n ô đã gia tộc trong vòng một ngày tại kinh đô xóa tên đây chính là phản bội nhân loại hạ tràng thương vân võ quán bên trong thần cao nhất võ quán văn phòng bên trong thanh vân người biết sao phó gia xem như triệt để xong bước nhanh đi tới anna người mặc go l bộ váy áo sơ mi và táo nhét vào trong quần phát họa ra tinh tế v ò n g e o thon cao mượt mà đôi chân dài bọc lấy vớ đen thon cao đùi ngọc ánh vào cố thanh vân trong mắt mặt mũi tràn đầy nụ cười cùng vui sướng nhìn đi tới anna trên mặt nụ cười cố thanh vân trên mặt cũng lộ ra nhàn nhạt nụ cười anna tỉ võ khảo kết thúc thú triều bình lặng ta cũng nên cùng ngươi đi anna ra chương một trăm tám mươi bốn cười anna xuân thành thủ h ộ thần nguyên bản sắc mặt vui sướng tóc vàng ngự tỉ sắc mặt trong nháy mắt hoảng loạn rồi lên linh động đôi mắt nhìn cố thanh vân nghiêm túc t h ầ n sắc hơi s ư ơ n g sở sau đó vội vàng bối rối hỏi có ý tứ gì đi anna đi anna làm cái gì nhìn thấy anna bộ này biết rõ còn cố hỏi bộ g á n g cố thanh vân không có ngay tại chỗ vạch trần tiếp tục mở miệng nói đương nhiên là cưới ngươi a tiếng nói vừa ra anna đôi mắt chừng lớn giật mình ngốc trệ tại chỗ không nghĩ tới cố thanh vân trực tiếp như vậy thế mà trực tiếp mở miệng phải đi ăn ra cũng ngay trước nàng cô bé này trước mặt nói muốn cưới nàng đây để anna rong rổi xa trường lão lái xe trong lúc nhất thời cũng không biết ứng đối ra sao chẳng lẽ anna tỉ không muốn sao nhìn thấy anna ánh mắt n g ố c tiết cố thanh vân thừa thắng xông lên chậm rãi từ ghế s o f a trên ghế ngồi đứng lên một cái bàn tay lớn chậm rãi ôm anna cái tia tinh tế v ò n g e o cảm nhận được sau l ư n g truyền đến nhiệt độ trong n g á y mắt để anna sắc mặt vi vi đỏ lên không dám nhìn thẳng cố thanh vân c o n mắt hơi cúi đầu phản phất là muốn đem đầu khảm vào đến trong ngực không muốn để cho cố thanh vân nhìn thấy mình như vậy ăn quýnh bộ dáng thậm chí bởi vì cố thanh vân gan to như vậy cử động anna vô ý thức song thủ có chút bối rối rắt quần áo mà nhìn thấy anna như vậy bối rối cố thanh vân trên mặt lộ ra đạt được nụ cười nhưng là hắn động tắc cũng không tiếp tục cứ như vậy ánh mắt nhìn chăm chú lên vị này tóc vàng ngự tỷ anna mấy giây qua đi anna cũng đã nhận ra mình thất thố vội vàng điều chỉnh thần thái nhẹ nhàng dùng tay ngọc đem cố thanh vân thân thể lời ra n g ư ờ i sâu lắm một tiếng quyến rũ động lòng người làm cho người miên man bất định âm thanh vang vọng tại quán chủ văn phòng bên trong bóng hình xinh đẹp cũng vội vàng chậm rãi thoát đi nơi đây lưu lại một mặt ý cười cố than Ngoài phòng bóng đêm đã r ấ tại thanh nhặt vi, muốn hôm qua nói cho anna cho phải cùng tiến cùng vội ề Ma An ra sự sau.、Tại、anna tình sự Tại v vàng rời đi sau đó ngay tại buổi chiều thời gian bên trong đem thương vân võ quán bên trong rất nhiều công việc toàn bộ giao cho phó quán chủ kinh hồng cùng cùng yến hòa mấy vị phó quán chủ trong tay mà hắn cùng anna cũng ước định cẩn thận hôm nay đó là tiến về an ra tốt nhất thời gian cố thanh vân thay đổi một thân sạch sẽ sạch sẽ màu trắng âu p h ụ từ từ mở ra màn cửa một sợi ánh nắng chiếu xuống hắn trên mặt tại ánh dạng đông chiếu d ọ i xuống để cố thanh vân khuôn mặt càng thêm tuấn mỹ như là một vị phong độ nhẹ nhàng công tử hai đầu lông mày nhưng lại để lộ ra một c ố duy nhất thuộc về nam tử khí khái hào hùng c h ầ m rãi đẩy cửa phòng ra anna có chút tâm thần bất định đứng ở ngoài cửa chờ mặc dù sớm cố thanh vân cùng nàng nói xong tiến về an ra sự tình cả đêm thời gian nàng đều đang làm tâm lý kiến thiết nhưng nghĩ đến cái kia cường thế an ra, anna ra, a n vẫn là cảm thấy tâm thần bất định bất an nhưng nhìn thấy cố thanh vân khuôn mặt ngũ quan thanh tú da trắng nó luôn luôn cho anna mang đến không hiểu an toàn cùng cảm giác thỏa mãn thất h ỏ n trong lòng cùng bất an vì vi thư giãn mấy phần. cố thanh vân nhìn hôm nay anna tỉ ăn mặc tóc vàng ngự tỉ nắm giữ có thể so với siêu mô hình đôi chân dài bất quá bởi vì muốn trở về chủ gia duyên cớ anna ăn mặc vẫn là đối với thu liễm một chút thân trên màu trắng trang phục chính thức nữ sĩ áo sơ mi và t á o nhét vào lương quần bên trong bên dưới phát họa ra tinh tế vòng e o cùng phồng lên bộ ngực ra dặn tinh xảo để cho người ta dùng ngôn ngữ hình dung không ra mỹ cảm dạng này một vị xinh đẹp mỹ nữ là vô số trong lòng nam nhân huấn y tưởng nữ thần thấy đây cố thanh vân trên mặt tươi cười chúng ta đi thôi anna khẽ gật đầu hướng phía bên ngoài đã sơm chuẩn bị kỹ càng cứ như vậy cố thanh vân đi theo anna tiến về m a Đô an gia m a Đô an gia xa hoa lãng phí xa hoa đại viện bên trong giờ phút này cái duy nhất thuộc về an gia tư nhân c h ạ c h viện bên trong đứng đ ầ y người những người này đều là an gia dòng chính đám tử đ ệ mà tại đại viện ngay phía trước một cái hiện lên màu đỏ thắm không biết là cái gì của một chế tác ghế đu bày ra ở nơi đó tất cả người ánh mắt đều nhìn về ghế đu phương hướng trên đó n ằ một m vị tóc hoa dâm láo giả áo sơ mi trắng lớn quần cộc thần sắc bên trong có chút lười nhát thậm chí có chút mỏi mệt ta cái kia bất tranh khí tôn n ữ muốn trở về nghe nói trả lại cho ta mang về một vị cháu rể bây giờ phó gia đã không có các ngươi thấy thế nào lão giả nằm tại trên ghế xích đu chậm rãi d ơ lên bên cạnh ly trà trong ánh mắt dư q u a n quét một vòng hiện trường đám người cái kia không giận tự uy biểu lộ làm cho tất cả mọi người đều không có mở miệng nói chuyện thấy không có người mở miệng lão giả chỉ chỉ trong đám người một vị tuổi tác tới gần năm mươi tuổi t r u n g nhân nhân lão nhị ngươi đến nói một chút ngươi khuyên nữ ngươi không có cái nhìn an ngọc h ổ nghe được lão giả lời nói sắc mặt có chút có gắp nhưng là không dám chậm trễ chút nào vi vi tiến lên một bước mở miệng nói phụ thân ta nữ nhi kia bây giờ người trong lòng còn giống như là tên là cố thanh vân là xuân thành bây giờ tuyệt thế thiên tiêu mấy ngày trước đây kinh đô bên kia chuyển đến rất nhiều tin tức toàn bộ đều là liên quan tới hắn ngài chẳng lẽ không nhớ rõ an ngọc hổ phảng phất là đang nhắc nhở cái gì lão giả nghe được cố thanh vân ba chữ con người đột nhiên hơi mở ra sáng ngời có thần ánh mắt tựa như là nhớ tới đến cái gì là hắn đồng dạng an ngọc hổ lời nói cũng làm cho ở đây rất nhiều người sắc mặt hơi đổi một chút phảng phất là đã trước giờ biết được rất nhiều tin tức đồng dạng hiện trường yên tĩnh không tiếng động ầm ầm ầm ầm bỗng nhiên an ra đại viện trên không chuyển đến từng đợt cánh quạt gợi lên không khí âm thanh ngay sau đó hai bóng người từ trên máy bay nhảy xuống tới hai người chính là từ xuân thành tới đây anna cùng cố thanh vân nhìn cái k i a một bộ bạch di tuấn lãng thanh niên đừng nhìn thanh niên chỉ có hai mươi tuổi suốt đầu n i ê n k ỷ nhưng không có một người dám kinh thị tất cả người cũng không dám lãnh đạo một vị võ hoàng đi vào hơn nữa còn là có nhân tộc tối cường thiên t à i cố thanh vân đi vào anna ra ra vị k i a n ằ m tại ghế đu bên trên láo giả cũng từ trên ghế xích đu đứng người lên ánh mắt không ngừng đánh giá cố thanh vân khuôn mặt an đức ứng vốn cho anna đến phó ra chính trị thông ra nhưng bởi vì anna phụ thân cùng mẫu thân lại một mực đều đang cật lực ngăn cản này mới khiến anna có thể đi hướng xuân thành qua một đoạn ngày yên tĩnh bây giờ phó gia đã bị diệt mồn an gia cùng phó gia giữa chuyện thông gia cũng coi là triệt để không thể nào nhìn cố thanh vân bình đạm khuôn mặt quanh thân phát ra huy áp để lão giả con người hơi ngưng tụ an đức ứng bản thân võ hoảng nhưng tại cố thanh vân trước mặt lại cảm nhận được cực lớn áp lực p h ả n phất mình tùy thời đều sẽ bị chém giết đây chính là nhân tộc cường đại nhất kiêu cường đại sao chủ nhà họ an trong lòng rung động chết lặng t r â m mặc sau một lát suy nghĩ quay lại an đức ứng đẩy mặt dáng tươi cười nên đón cố thanh vân hai người cố quán chủ đến an gia làm khách an gia rồng đến nhà tôn cố thanh vân gật đầu, nghiêng Ta hôm nay tới đây là vì cưới Anna. k có c ú t nào à kéo d đi thẳng vào vấn đề mở miệng. Tiếng nói vừa ra, tất cả người i thẳng tất thở Thanh hô hấp dồn dập, thở mạnh cũng không h vấn rồn cũng Vân n g vào vừa mở dám. ra, cả Cô rập, mắt nhìn lại nhàn nhạt, nhạt hỏi một câu có vấn đề an đức ứng nụ cười dừng lại một chút nhưng rất nhanh lại đem bầu không khí hỏa hoãn lại ngay cả sắc cười làm lành mở miệng không có vấn đề không có vấn đề trở lại xuân thành cưới anna cử hành hôn lễ cố thanh vân bằng hữu người thân đều tới không khí hiện trường tràn đầy vui sướng hôn lễ tiến hành đến hồi cối thành chủ l i u thanh sơn đến ta tới đây là hướng ngươi cố thanh vân chúc mừng hai cái tin tức tốt thứ nhất đó là ngươi ngày vui thứ hai đó là có quan hệ võ khảo tin tức lần này võ khảo ngươi cố thanh vân v i n h đoạt toàn quốc t r ạ nguyên n g phía trên để cho ta tới hỏi thăm ngươi muốn cái nào chỗ võ đại đến trường tùy ý chọn lời này rơi xuống chúng nữ khẩn trương lên đến bởi vì đều không muốn để cho cố thanh vân đi nhìn mọi người sắc mặt khẩn trương cố thanh vân cười cười nhìn về phía tất cả người ta sẽ không đi ta sinh ở xuân thành sẽ thủ hộ xuân thành bối phận có ta ở đây xuân thành vĩnh viễn cũng không biết luôn hãm